Cao quan tác giả các ngư Người làm vô hối Nghe phần mới nhất tại audio canh chương 211 Trở về thủ đô Hách kiến miên giết lên một cách cuồng loạn Bộ mặt dữ tợn Bành viễn Trinh chống lại ông ta Vì hắn là chủ tịch thị trấn Lãnh đạo hai phía đảng chính bất hóa là khó tránh khỏi Còn Lý Tuyết Yến chỉ là phó bí thư Phó chủ tịch thị trấn Không ngờ cũng dám công khai chống lại mệnh lệnh của ông ta ngay trước mặt mọi người Cái gì có thể nhấn nhìn chứ cái này thì không thể Nếu nhìn sau này ở thị trấn Vân Thủy ông ta còn có thể chỉ huy được ai Uy tín mất sạch không còn lại chút gì Lý tuyết yến lạnh lùng đối mặt với hách kiến miên Cô không mắng lại hách kiến miên Chỉ dùng sự im lặng một cách lạnh lùng nhìn hách kiến miên Đó là sự phản kháng trong im lặng. Hách kiến miên la hét một hồi trước thái độ lặng lẽ thản nhiên của Lý Tuyết Yến, ông ta đành bất lực. Ông ta chợt phát hiện. Tuy bành viễn chinh đi khỏi. Nhưng đối với tình hình thì trấn vẫn có một sức ảnh hưởng và khống chế vô hình. Lúc này, không chỉ mấy người khác, mà ngay cả trừ lượng và mẫn diễn cũng có dấu hiệu dao động. Nhận ra điều này, ông ta không chỉ tức giận Mà còn có một chút cảm giác sợ hãi và bất lực Đúng là nuôi ông tay áo mà Giờ phút này, hách kiến miên hết sức ăn hận Trong phòng hội nhị vang lên tiếng quát mắng khàn khàn của hách kiến miên Lý tuyết yến khoanh tay trước ngực Lạnh lùng nhìn ông ta Còn đám trừ lượng nắm chặt bút họa sổ trong tay Hơi thất thần cuối đầu Cũng không biết đang nghĩ cái gì Lúc này, đột nhiên cửa phòng họp mở ra, điện minh ló đầu vào, lúc túng nói Bí thư Lý, chủ tịch thị trấn bành gọi điện về Khuôn mặt xinh đẹp của Lý Tuyết Yến lập tức mừng sáng vì vui mừng Mà đám trừ lượng thì giật mình cây bút trong tay mẫn diễm chợt rơi đánh tách xuống mặt đất Lý Tuyết Yến không để ý đến hách kiến miên Chạy vội ra khỏi phòng hội nghị Vào phòng làm việc của mình Thở rốc một hơi Nhất ốm nghe lên vội vàng hỏi Viễn Trinh à Ừ Tuyết Yến là tôi Nghe giọng nói trầm ấm quen thuộc của bành viễn Trinh trong điện thoại Lý Tuyết Yến không kìm nổi Nước mắt sơ rơi Quỳ Quỳ O A Nơ Hơ Trọng Tuyết Yến vất vả cho cô quá Nghe giọng Lý Tuyết Yến hơi run run Bành viễn Trinh thở dài nói Tôi có sự cảm không tốt cho nên nửa đường xuống xe lửa tìm chỗ gọi điện trả lời cô. Chuyện đã như vậy. Cô cũng đừng bực mình. Đại hội đấu thầu ngày mai cứ tiếp tục tiến hành theo kế hoạch. Bất cứ ai cũng không ngăn cản được. Cô chỉ cần căn cứ vào kế hoạch để tiến hành đại hội đấu thầu là được. Các chuyện khác cứ để tôi lo. Về phần hách kiến niên. Cô không cần để ý tới ông ta. Lại càng không cần phải xung đột với ông ta. Đối với Tần Phượng Tôi sẽ nghĩ cách Nói xong Bành Viễn Trinh lại an ủi Lý Tuyết Yến vài câu Rồi cúc điện thoại Lý Tuyết Yến nghe Bành Viễn Trinh nói như vậy Trong lòng kiên định rất nhiều Cô không quay lại phòng hội nghỉ nghe hách kiến miên gào thép Mà tiếp tục sắp xếp người chuẩn bị cho cuộc đấu thầu ngày mai Ngay sau đó Bành Viễn Trinh lại gọi vài cuộc điện thoại Thu xếp một số chuyện Sau đó tìm một tiệm cơm nhỏ Vừa ăn cơm vừa chờ xe của Phùng ra tới đón Thật ra chỗ này không còn cách thủ đô bao xa Ước chừng 150 cây số đường quốc lộ thẳng tắp Có lẽ khoảng hơn 2 tiếng nữa xe xe tới nơi Hách Kiến Miên đột nhiên tập kích Đương nhiên làm hắn phấn nộ Nhưng không bất ngờ Hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần Chờ Hách Kiến Miên phản công bất cứ lúc nào Đối với Bành Viễn Trinh Hiện giờ hách kiến miên đã trở thành một con cọp già dùng răng Nhìn qua thanh thế giỏ người Thật ra không chịu nổi một đòn Bành viễn trinh biết mấy người lý tuyết yến Cổ lượng chỉ mong sao hắn có thể sử dụng quan hệ của mình để đẩy hách kiến miên đi khỏi thị trấn để đỡ vướng chân vướng tay Lúc nào cũng muốn thọc sao sau lưng hắn Nhưng bành viễn trinh không muốn làm như vậy Đương nhiên hắn có khả năng để đẩy hách kiến miên đi Nhưng xét về lâu dài Điều đó không có lợi cho hắn Hắn tiếp nhận chức chủ tịch thì chấn chưa được nửa năm Kinh nghiệm vẫn còn mỏng Nếu đẩy hách kiến niên đi Hắn cũng không thể tiếp nhận chức bí thư đảng ủy của ông ta Mà ở trên lại điều một người ở nơi khác đến Cũng không chắc là mọi chuyện sẽ tốt đẹp Trong quan trường Ở một góc độ nào đó mà nói Sự đấu tranh quyền lực hiện diện khắp mọi nơi Hoặc lộ liếu, hoặc ngấm ngầm, muốn tránh cũng không được. Ở một số thời điểm, mặt ngoài hòa hợp êm thấm đều là biểu hiện giả dối. Giữa hắn và hách kiến niên, cũng không phải là có mâu thuẫn gì to lớn. Càng không phải thâm cừu đại hận. Nói thẳng ra, chỉ là tranh quyền. Bành viễn chinh tranh quyền là vì không muốn bị cản trở trong công việc. Mà hách kiến niên là để bảo vệ lợi ích chính trị và quyền quỹ vô thượng của cá nhân Cho nên Đối với khách kiến niên Sách lược của Bành Viễn Trinh là phòng thủ phản công Binh đến tướng ngăn Nước lên đất chặn Chờ khi nào thời cơ chín mùi Kinh nghiệm bản thân cũng đủ để tiếp nhận chức bí thư đảng ủy thị trấn Đồng thời dư luận cũng đứng về phía hắn Hắn sẽ lập tức nhanh chóng rút quỷ dưới đáy nồi Giải quyết tận gốc Trên thực tế Việc dùng dao đâm trực tiếp là điều Bành Viễn Trinh khinh thường Hắn thà rằng luộc ếch bằng nước ấm Thong thả chủ tính Bày bố Để tự hách kiến niên phải chủ động nhảy đi Quá trình này Bản thân nó cũng là quá trình phát triển từng bước quyền lực Lúc chẳng vãng tối Bành Viễn Trinh lên xe do phùng ra phái tới Chạy đến thủ đô thì đã 8 giờ tối Hắn không đến nhà Phùng Bá Đào, mà cho xe đi thẳng đến chỗ ở của Phùng Lão, viện số 300 đại hồng môn. Con cháu của Phùng ra, ngoài Phùng Bá Lâm không tới được vì nhiệm vụ trong quân đội, đều đã có mặt đông đủ. Vợ chồng bác cả Phùng Bá Đào, Tống Dư chân cả nhà thím ba, cả nhà cô Phùng Bá Hà và mẹ hắn, Mạnh Lâm. Phùng Thiến Như đón hắn ở cửa. Hai người xa nhau mấy tháng, gặp lại đều vui mừng. Khuôn mặt của Phùng Thiến Như vẫn dạng người xinh đẹp, chỉ là đôi mắt cô như ẩn hiện một làn sương mùa ảm đảm. Từ nhỏ, bà Phùng yêu thương cô vô cùng, bà đột nhiên bị tai nạn, lòng cô rất lo lắng. Thiến Như, bành viến trinh nhẹ nhàng gọi. Phùng Thiến Như đỏ mặt, dịu dàng đáp một tiếng. Cô phát giác không ngờ bàn tay của hắn lần giò nắm nhẹ tay mình. Mặt cô càng đỏ mừng như dáng chiều. Hơi thở trở nên dồn dập và căng thẳng Tuy cô và Bành Viễn Trinh có sự hiểu ngầm Nhưng rốt cuộc vẫn chưa chân chính xác lập quan hệ Nhưng xa cách đã lâu gặp lại Bành Viễn Trinh hơi ghi động Không kìm chế được cảm xúc của mình Khủ khủ Đột nhiên phía sau vang lên tiếng phùng bá đào ho khan Lập tức phùng tiến như như một con thỏ nhỏ sợ hãi Vội né đi tránh khỏi Bành Viễn Trinh đang muốn tới gần Bành Viễn Trinh lấy lại bình tĩnh kính cẩn trao Bác à, Viễn Trinh, phùng bá đào mỉm cười đi tới, vỗ vỗ vai hắn. Đi đường vất vả, bác nói với cháu chuyện này. Lát nữa bà nội có hỏi cháu bằng lòng về thủ đô hay không? Cháu cứ đáp ứng, đừng trái ý bà. Bành Viễn Trinh ngẩn ra, hạ giọng khẽ hỏi. Bác, sức khỏe của bà không đến nỗi chứ? Thật ra không quá đáng ngại. Chỉ là bà lớn tuổi bị gãy xương chậu Nhất định phải tính dưỡng hơn nửa năm Hơn nữa Bà nội cháu cũng khoan khoan không chịu ở bệnh viện Mới điều trị được hơn tháng đã đòi về nhà Ông nội cháu đành phải cho người của cuộc chăm sóc y tế bố trí phòng bệnh ở nhà Phái bác sĩ và y tá tới chăm sóc Bà nội cháu tuổi cao Muốn thấy cháu luôn ở bên cạnh tình cảm này của bà Hẳn là cháu hiểu được Phùng bá đào lại căn sẵn Lát nữa, mặc kệ bà nói cái gì, cháu đều phải đồng ý một cách vui vẻ, để bà an tâm tính dưỡng Bành Viễn Trinh im lặng gật đầu Hắn hiểu tình cảm bà nội dành cho mình Trong nhà vốn không muốn cho Bành Viễn Trinh biết bà phùng bị gãy xương Sợ hắn lo lắng Nhưng thấy bà cứ luôn miệng nhắc tới Bành Viễn Trinh Lại thở ngắn than dài trên giường bệnh Tống Dư chân đành phải gọi điện báo cho hắn biết Mạnh lâm nhẹ nhẹ từ phòng ngủ kiêm phòng mệnh của bà Phùng đi ra, nhìn bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như cười khổ nói. Viễn Trinh Thiến Như, bà nội gọi hai đứa vào, đuổi mẹ và chị Dư Trân ra ngoài. Ngay sau đó Tống Dư Trân cũng đi ra, cười nói. Hai đứa mau vào đi, nhớ kỹ là phải khuyên nhủ bà cho khéo, để bà an tâm dưỡng bệnh. Bành Viễn Trinh giật mình, ngơ hồ đoán được chuyện gì rồi. Lần trước khi hắn gặp bà nội, bà không yêu cầu hắn phải rời Tân An về thủ đô Tuy bà muốn cháu trai ở bên cạnh, nhưng bà hiểu, làm như vậy cháu bà sẽ như chim trong Gơ bất lợi cho hắn sau này dương cánh bay cao Nhưng bà lại nhắc đến chuyện khác Một tay bà nắm lấy tay Phùng Thiến Như Một tay nắm lấy tay Bành Viễn Trinh Lập đi lập lại mãi rằng hai người phải nhanh nhanh lên đi Nhưng nhanh nhanh làm cái gì thì bà không nói rõ Dạ Bành viễn trinh theo bản năng liếc nhìn Phùng Thiến Như Khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ mừng Quay đầu đi Bước về phía phòng bà Phùng Bành viễn trinh liền đi theo cô Tống sư chân và mạnh lâm trao đổi một ánh mắt hiểu ý Miệng đều mỉm cười Phùng bá hà Bỗng nói Chị cả Chị hay Em thấy Thiến Như và bành viễn trinh nhìn nhau con mắt có đuôi Hai chị xem, bộ dạng xấu hổ của Thiến Như kia, bà nội bức hôn, giọng nói của Phùng Bá Hà có chút lớn tiếng. Phùng Thiến Như đi tới, đột nhiên nghe thấy như vậy, bước chân kềm hãm, mặt đỏ lên như gấp. Tống Dư chân thở dài một tiếng, hung hăng chừng mắt nhìn Phùng Bá Hà thầm nghĩ làm ơn nói nhỏ một chút. Đứa nhỏ Thiến Như này ra mặt mỏng lắm, hơn nữa trong lòng của nó còn có cái vướng mắc chưa thể cởi bỏ. Cô nói như vậy trước mặt nó cô thật là Bành Viễn Trinh và Phùng Thiến Như chậm rãi bước vào phòng bệnh của Phùng Lão Thái Thái Lão Thái Thái vừa mới thức dậy Hơn nữa chỗ gãy của bà do tính dứng hơn một tháng nên trên cơ bản cũng không có gì trở ngại Còn đai đeo xương chậu hai ngày trước đã được tháo đi Cho nên tinh thần của Lão Thái Thái cũng không tệ lắm Đến đây Thiến Như, Viễn Trinh, bà nội, bà nội, bà đừng nhúc nhích Phùng Thiến Như bước vài bước, quý người nắm lấy tay Lão Thái Thái. Thiến Như cháu đi rót cho bà nội một ly nước ấm. Phùng Lão Thái Thái cười nói. Phùng Thiến Như trong lòng hiểu được bà nội muốn mình lánh ra ngoài để bà nói chuyện với một mình bành viễn trinh. Nhưng Lão Thái Thái muốn nói gì cô cũng có thể đoán ra được. Sắc mặt của cô đỏ lên, vâng một tiếng rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua bành viễn trinh cô âm thầm dùng ánh mắt trong suốt liếc nhìn hắn một cái. Bành viễn trinh mỉm cười. Viễn trinh cháu lại đây. Phùng lão thái thái vẫy tay. Bành viễn trinh bước qua, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ phía trước cửa sổ nắm lấy tay lão thái thái nói. Bà nội, bà có chuyện gì xin cứ nói ạ. Viễn trinh ạ, bà nội bệnh lần này đã suy nghĩ rất nhiều chuyện. Tuổi bà lớn rồi, ngày sau còn không biết bao nhiêu. Lão thái thái thanh âm hơi có chút cảm thán. Bà ngày xưa cũng là nữ chiến sĩ, trong mưa bom bão đạn vẫn còn may mắn sống sót. Từ thời kiến quốc cho đến nay, lại cùng với phùng lão chia sẻ những gian nan đi từng bước một cho đến ngày hôm nay. Chỉ có điều, khi đến địa vị và quyền thế như thế này thì lại phải tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử. Vẫn phải đi đến hồi kết của sinh mạng con người Bà nội bà đừng nói như vậy Sức khỏe của bà vẫn còn mạnh lắm Sống thêm 50 năm nữa cũng không thành vấn đề Ngày lành còn ở phía trước mà Bành viễn trinh mỉm cười an ủi Phùng lão thái thải ngẩn ra chợt cười mắng Bậy bà sống thêm 50 năm nữa chắc bà biến thành lão yêu bà rồi Người nào cũng phải chết thôi Bà nội cháu ngày xưa cũng đánh sặc trên chiến trường Làm sao mà không nhìn thấu điểm này chứ Bà nội không sợ chết Chỉ có điều bà nội cảm thấy Mười mấy năm nay Phùng Sa đã để cho mẹ con cháu bị thiệt thòi Bà không muốn cho mẹ con trở về Tân An Để bà ấy ở bên cạnh mình Chính là muốn bù đắp lại cho bà ấy Bà vốn muốn nói với bác cả con Điều con trở về thủ đô Nhưng nghĩ lại Cháu nội của bà không phải là con chim hoàng yến trong. Gơ son mà là nhất chỉ hùng ưng, không ngại trải qua mưu gió bão bùng để tôi luyện, một ngày nào đó xương cánh bay cao. Cho nên bà nội không bắt buộc con. Chỉ có điều hy vọng con thường xuyên về thăm bà nội. Khoảng 2 tháng con trở về một lần có được không? Vâng, bà nội cứ yên tâm. Con sẽ thường xuyên trở về thăm ông bà nội. Bành viễn trinh nào dám không đáp ớn. Được, hôm nay không nói chuyện này nữa Phùng lão thái thái thần sắc hòa ái liền biến mất Nghiêm túc thấp giọng nói Đứa nhỏ, bà hỏi cháu một câu Cháu không được gạt bà nội Bành viễn trinh thấy thần thái của bà nội như vậy nên không khỏi hoảng sợ Bà nội, xin bà cứ nói Bà nghe nói con đang công tác tại thị trấn nào đó ở thành phố Tân An phải không? Thị trấn Vân Thủy ạ Thị trấn Vân Thủy Bà nghe nói có một cô gái xinh đẹp ở đó cũng có ý với con Hai người sớm chiều ở chung với nhau Phùng lão thái thái giọng nói tuy rằng rất nhẹ nhàng Nhưng hàm ý chất vẫn trong đó Bành viễn trinh đổ mồ hôi hột Lão thái thái vẫn không chịu buông tha Cháu nếu làm gì có lỗi với thiến như bà nội sẽ không tha cho cháu Hắn lập tức ý thức được bà nội đang nhắc tới Lý Tuyết Yến Tuy rằng hắn ở Tân An, nhưng nhất cử nhất động của hắn cao thấp phùng ra, nhất là phùng thái thái đều biết. Bành viễn trinh xấu hổ gật đầu. Vâng có cô gái như vậy. Là phó bí thư, phó chủ tịch thị trấn của cháu. Nghe nói là con gái của một cán bộ đã về hưu. Lão thái thái lại nghiêm túc hỏi. Vâng ạ, bành viễn trinh không dám nói dối, khẩn trương gật đầu. Cô gái đó có ý với cháu ạ. Vâng ạ con cháu cháu Bành viễn trinh nhớ đến tình cảm của Lý Tuyết Yến đối với mình thoáng chút do dự Lão thái thái thần sắc căng thẳng nắm lấy tay bành viễn trinh tận tình khuyên bảo Đứa nhỏ ạc bà nội biết các con còn trẻ tuổi lại ở cùng một chỗ nên dễ dàng lâu ngày sinh tình Nhưng bà nói cho con biết ai so ra cũng kém hơn thiến như Thiến như là một đứa con gái thật tốt Cháu không thể làm chuyện gì có lỗi với nó Bành Viễn Trinh xấu hổ nhẹ nhàng nói Bà nội cháu không phải là có ý tứ đó Cháu và cô ấy chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp bình thường Thật sao? Lão Thái Thái nhìn chầm chầm vào ánh mắt của Bành Viễn Trinh Bà nội cháu không dám nói dối Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ chỉ phải kiên quyết tỏ thái độ Được tốt lắm Lão Thái Thái vui mừng Nếu cháu không thích người ta thì nên nói rõ cho người ta biết Đừng kéo dài dây dư Bành viễn trinh không nói gì chỉ biết cười khổ Bà nội hỏi lại cháu cháu có thích thiến như không Đừng ngại ở trước mặt bà nội còn che giấu làm gì Phùng lão thái thái mỉm cười Bành viễn trinh ra mặt có dày thì cũng không thể ráp mặt nói ra một phần ba Chỉ có thể đỏ mặt gật đầu Vậy thì tốt rồi Bà nội đã hỏi qua thiến như nếu các cháu đã tình trạng ý thiếp thì nên khẩn trương lập gia đình đi Phùng lão thái thái đắc ý phá lên cười Bà nội có phải còn quá sớm hay không Cháu và thiến như đều còn trẻ mà Bành viễn trinh cười khổ nói Không còn sớm nữa Bà nội chờ được vững chắc lắm rồi Phùng lão thái thái chừng mắt Vậy trước cứ đính hôn đi Được rồi, cháu cũng đừng tưởng bà nội giả bộ ngớ ngẩn mà lừa đảo Bà nội cũng không phải chủ nghĩa phong kiến mà ép duyên con Như vậy đi, bà nội cho các cháu 2 tháng thời gian để quyết định Nếu các cháu không phản đối thì Tết âm lịch này sẽ cho các cháu đính hôn Cứ định như vậy đi Phùng lão thái thái phất tay Còn nữa, thiến như tạm thời cũng đừng đi làm ở cái công ty máy tính kia nữa Bà nội muốn con bé đến ở cùng với cháu một khoảng thời gian. Các cháu sống tách như thế này cũng không phải là chuyện tốt. Nói sau thì cuộc sống của cháu cũng cần phải có người chăm sóc. Phùng lão thái thái không khỏi phân trần, liền hạ chỉ thị. Bành viễn trinh cười khổ, không nói gì. Tuy rằng bất ngờ nhưng cũng không bài xích. Phùng lão thái thái mỉm cười hài lòng. Đây là việc mà bà sớm thương lượng với hai cô con dâu. Người nào cũng lo lắng vành Viễn Trinh ở Tân An sẽ cùng cô gái khác này sinh tình cảm thân mật. Lấy thân phận của Phùng ra mà nói quyết định không thể bội bạc phụ tình người khác. Nếu xảy ra chuyện đó chẳng phải là khiến Thiến Như thiệt thòi sao. Hơn nữa không phải ai cũng có thể làm cháu dâu của Phùng ra. Được rồi Thiến Như cháu cũng đừng ở ngoài cửa nghe lén nữa. Mau vào đi. Phùng Lão Thái Thái đột nhiên dương tay nói. Phùng Thiến Như đỏ mặt lên cúi đầu bưng ly nước vào. Phùng Lão Thái Thái An bài cô sớm trong lòng đã biết. Kỳ thật cô cũng đang lo lắng Bành Viễn Trinh không chống cự được sự tấn công của một cô gái khác mà rơi vào tay sẵn. Nếu trước đây thì chắc cô không để ý, nhưng hôm nay tấm lòng đã sớm mở ra với Bành Viễn Trinh. Trong lòng của cô, Bành Viễn Trinh đã trở thành vị hôn phu. Cô như thế nào lại đem vị hôn phu của mình cho người khác? Lúc trước có tào dính, bây giờ có lý tuyết yến Phùng Thiến Như trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Hai đứa nhỏ mau đến bên cạnh bà nội đi. Phùng Lão Thái Thái nhìn hai người, giống như một đôi kim đồng ngọc nữ, không khỏi có chút thỏa mãn, cười lớn lên. Phùng Thiến Như cúi đầu xấu hổ bước qua. Phùng Lão Thái Thái nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Sau đó đặt vào trong bàn tay của bành viễn trinh cảm thán nói. Hai đứa ạ bà nội nhìn thấy hai cháu ở cùng một chỗ, trong lòng bà rất vui. Khi nói chuyện, đôi mắt lão thái thái đỏ lên gần như muốn khóc. Đối với bành viễn trinh, đứa cháu thất lạc vừa mới tìm được về, bà vẫn cảm thấy rất thua thiệt. Còn Phùng Thiến Như trong lòng bà vẫn là một báo vật. Nhìn hai đứa bé chuyện tốt đã thành trong lòng bà cảm thấy rất vui mừng. Giờ phút này, lão thái thái đã có chủ định. Bà phải nhanh một chút chuẩn bị hôn sự cho hai người. Tương lai sớm vững chắc trai hưởng thủ cuộc sống tứ đại đồng đường. Mà giờ phút này, tay phải Bành Viễn Trinh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phùng Thiến Như. Trong lòng cũng nảy sinh cảm giác hạnh phúc không gì sánh kịp. Phùng Thiến Như lén nhìn Bành Viễn Trinh, hai người ánh mắt giao nhau, lập tức quay đi chỗ khác. Trong cuộc đời này, nếu nói có người con gái nào khiến Bành Viễn Trinh tâm động và tim đập thì đó chính là Phùng Thiến Như. Giống như một câu nói em ngoái đầu lại cười, sinh mạng anh bỗng nhiên thức tỉnh. Đây có thể là duyên phận. Kiếp trước cảm tình chưa thành thì chính là vì chờ đợi duyên phận kiếp này. Phùng Thiến Như khuôn mặt xinh đẹp càng đỏ lên mà tim cũng nhảy dự. Cô rõ ràng cảm giác được tình yêu mà Bành Viễn Trinh truyền qua không thể dùng lời nói để hình dung. Sâu trong nội tâm của cô đầu tiên là giấy lên một ngọn lửa Sau đó là bốc cháy hừng hực Lão thái thái vui mừng chậm rãi nhắm hai mắt lại Làm bộ như ngủ say Bà hé con mắt lén nhìn theo bóng sáng hai đứa cháu đang gión xén ra ngoài Sắc mặt của bà giảm rỡ chỉ có điều cố nén không thành tiếng Bành viễn trinh và phùng Tiến như nắm tay bước đi trên hành lang tiến vào phòng khách Hành lang cũng chỉ dài có 3-4 mét Cũng rất im lặng Ngọn đèn mờ ảo Hai người tâm linh tương thông Nên đi rất chậm Tình yêu không cần ngôn ngữ để diễn đạt Toàn bộ thế giới này đều biến mất Chỉ còn lại đối phương mà thôi Hai người nắm tay nhau đi đến Những người thân trong phùng xa Đột nhiên quay đầu kinh ngạc nhìn hai người Con trai phùng bá hà Là triệu hải nam há miệng thở rốc Vừa muốn hỏi gì thì lại bị phùng bá hà Che miệng lại Con trai Phùng Bá Lâm là Phùng Viễn Hoa con ngươi phức tạp nhìn hai người Còn em gái Phùng Lâm Lâm thì lấy tay che miệng thiếu chút nữa là kinh ngạc ra thành tiếng Phùng Thiến Như và Bành Viễn trinh chuyển giữa hai người ở Phùng ra đương nhiên chẳng phải là bí mật Nhưng không ai biết hai người còn chưa xác lập quan hệ Hiện giờ lại công nhiên nắm tay nhau Hơn nữa đến tận đây vẫn không buông tay Yêu nên ra yêu Tống Dư chân và Mạnh Lâm nhìn nhau cười, hắng giọng Lúc đó Phùng Tiến Như mới như tỉnh mộng Dùng sức thoát khỏi tay của Bành Viễn Trinh. Nhưng không ngờ Bành Viễn Trinh nắm chặt quá. Giấy ra không được. Phùng Tiến Như xấu hổ, nhẹ nhàng cuối đầu xuống. Bành Viễn Trinh lúc này mới khẽ mỉm cười buông tay ra. Loại động tác nhỏ này kỳ thật đã làm lộ ra cá tính mạnh mẽ, cứng sắn của Bành Viễn Trinh. Có lẽ ngay cả bành viễn trinh cũng không ý thức được Phùng thiến như xấu hổ chạy ra ngoài Tống dư chân mỉm cười nhẹ nhàng nói Cô bé này đã trễ như thế mà còn chạy ra ngoài Viễn trinh con mau ra ngoài gọi nó về chuẩn bị đi ngủ Vâng ạ Bành viễn trinh mỉm cười Rồi đi ra ngoài Dưới con mắt nhìn chăm chú của Phùng ra Thần thái thong rong Không có bất luận một biểu hiện xấu hổ nào Mạnh lâm có chút xa lạ nhìn con trai của mình trong lòng có chút hổ nghi Biểu hiện của con trai đương nhiên là tốt, có vẻ ngày càng có kiềm chế và trình độ Thậm chí còn làm cho người ta có cảm giác sâu không lường Đây là đứa con do một tay mình nuôi nấm sao Từ lúc trở về phùng gia cho đến nay Mạnh viễn trinh thông qua sự cố gắng và biểu hiện của mình mà được mọi người trong phùng gia tiếp nhận Cho dù là ven tỉ như Phùng Viễn Hoa thì không thừa nhận cũng không được Người anh họ ưu tú và thành thục này cũng không phải y có khả năng so sánh được Trương Lam, vợ của Phùng Bá Hà lúc nào cũng so sánh Phùng Viễn Hoa và Bành Viễn Trinh Phát hiện con trai của mình thật sự rất ngây ngô Bành Viễn Trinh đi ra ngoài Trong sân yên tĩnh khác thường Hắn bước chân thong thả rời khỏi cổng Phùng Thiến Như đang ngồi bên cạnh bồn hoa trước cổng Ngửa đầu lên nhìn bầu trời đầy sao Ban đêm giữa mùa thu bầu trời sáng đến mê người Ngồi dưới bầu trời đầy sao là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần Cho dù là so với Ngân Hà Trắng lệ kia cũng thập phần hơn Nhìn cái gì vậy? Bành Viễn Trinh đi qua nhẹ nhàng hỏi Em đang nhìn bầu trời đầy sao? Em nghe người ta nói bầu trời có bao nhiêu vì sao thì dưới mặt đất sẽ có bấy nhiêu con người Mà hai chúng ta có phải chính là hai ngôi sao nhỏ bình thường trên bầu trời kia không? Phùng thiến như không quay đầu lại thanh âm mềm nhẹ vô cùng Đó là thi nhân lãng mạn Kỳ thật thì anh không muốn làm một bầu trời đầy sao Mà chỉ muốn làm một ngôi sao lóng lánh trong lòng em thôi Bành viễn Trinh ngồi xuống bên cạnh cô ngẩn đầu lên nhìn bầu trời đầy sao Phùng thiến như thân hình khẽ run lên trầm mặt thật lâu rồi lại nói Sao trời rất đẹp Chỉ có điều không phải mỗi đêm đều như thế này Giống như con người lúc thăng lúc trầm vậy Không cần phải thương cảm như vậy Nhân sinh có mưa có gió, có ly có hợp, có bi có hoan thì mới là nhân sinh Chúng ta chỉ cần trong cuộc sống ngắn ngủi của mình đừng làm ra bất cứ điều gì tiếc nuối là được. Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói, hơi có chút cảm thán. Giờ phút này, hắn đột nhiên nhớ tới một bài hát rất được yêu thích ở kiếp trước, liền không khỏi nhẹ nhàng hát lên. Anh tin rằng có một đôi tay sẽ nhẹ nhàng anh đến trước mặt của em. Anh tin rằng có một sợi dây sẽ liên kết rất mộng và hiện thực. Anh tin rằng có một nhân duyên sẽ đem tất cả ngẫu nhiên trở thành hiện thực. Anh tin rằng ngày hôm nay vận mệnh sẽ bắt đầu thay đôi. Hôm nay anh nhìn lên bầu trời đầy sao. Tình không xa, mộng cũng không xa. Chỉ cần em kiếng mũi chân. Anh từ nay sẽ không còn bàng hoàng hay ngượng ngùng mà dương đôi tay. Cùng em đi đến một chân trời rất xa. Bành viễn trinh giọng hát không tồi, rất thích hợp hát những bản nhạc nhẹ chứ tình như thế này. Phùng Thiến Như chậm rãi quay đầu nhìn hắn, khuôn mặt xinh đẹp vốn xấu hổ nay không còn thay vào đó là nhu tình mật ý. Cô nhẹ nhàng nói. Bài hát thật hay. Tên là gì vậy? Là ca sĩ hông công hát à? Không phải là của một ca sĩ không tên tuổi. Có lẽ sau này em sẽ được nghe. Bành Viễn Trinh mỉm cười rồi lại nhẹ nhàng hát tiếp. Bắt đầu nhìn lên bầu trời đầy sao cảm giác rất yêu không gian và thời gian. Phùng thiến như ánh mắt chớp đồng, lặng lặng trầm mặt xuống. Thật lâu sau cô đột nhiên ngẩm đầu nhìn bành viễn trinh. Anh viễn trinh, anh có tin vào duyên phận hay không? Tin chứ, anh tin vào duyên phận. Anh tin có một ngày sẽ có một đôi tay dẫn anh đến trước mặt em. Và anh cũng tin cuộc đời của chúng ta sẽ nở rộn. Lời nói như thơ ca cũng như lời tâm tình truyền vào lỗ tai của Phùng Thiến Như khiến cô không kìm nổi mỉm cười. Em hiện tại mới phát hiện, anh ăn nói thật ngọt sướt. Thành thật đi, bình thường anh hay dùng lời nói này để lừa những cô gái khác phải không? Bành viễn trinh cười ha hả Anh thành thật đấy, cả đời này, người khiến anh duy nhất rung động chính là người đang ngồi trước mặt anh. Phùng Thiến Như trên mặt xẹp qua một tia vui mừng và nhu tình Con gái đúng là con gái, chỉ thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Chẳng sợ bành viễn trinh khẩu không ứng với tâm cô cũng không quan tâm. Hơn nữa cô có thể cảm nhận được tiếng tim đập nhanh của đối phương. Lại dụ dấu người khác. Anh thích em cái gì chứ? Cao quý, trầm tính, hoa thơm tuyệt thế. Bành viễn trinh nhẹ nhàng thở ra. Thiến như với anh mà nói em giống như tiên tử trên bầu trời. Kỳ thật thì anh rất có chút từ biết xấu hổ Anh nói cho đàng hoàng đi Anh rốt cuộc thích em ở điểm nào Phùng Thiến Như lắc đầu Thích thì thích còn có nguyên nhân sao Lúc in to mi <cười> hi Giao si quát giao min to mẹ Bành viễn trinh đột nhiên quàng qua vai Phùng Thiến Như Chỉ vào mắt mình lại dịu dàng nói tiếp y fin ý ve lót mi hi to giao Phùng Thiến Như ánh mắt trong suốt nhìn vào ánh mắt cháy bỏng của Bành Viễn Trinh, khóe miệng cô run dậy một chút. Cô cảm thấy giờ phút này, tim của cô như muốn tan ra. Phùng Thiến Như không nói gì thêm. Nhưng thân thể của cô trong nháy mắt trở nên mềm xuống. Mặt cho Bành Viễn Trinh ôm cô vào ngực. Nhìn người ngọc nếp vào lòng mình như con chim nhỏ, Bành Viễn Trinh cảm thấy mỹ mãn vô cùng, đôi mắt lóe sáng lên. Hắn vài lần không kìm nổi muốn quý người hôn lên đôi môi phùng thiến như nhưng lại sợ làm cô sợ Đêm thu lạnh như nước nhưng tâm lại nóng như giữa trưa hè Anh Viễn Trinh kể chuyện xưa cho anh nghe nè Thời Vi Lạc cổ đại có một vị triết học gia Ông ấy tối ngày chỉ biết có học không thèm quan tâm đến sản nghiệp Tương truyền buổi tối ông đi ra đường đầu nhìn lên sao trời biết được ngày hôm sau sẽ có mưa Nhưng không nghĩ đến lại bị hụt chân xuống vũng bùn, sau đó được người ta cứu lên. Ngày hôm sau quả nhiên là có mưa. Có người chân biếm việc chiếp họp ra nhìn bầu trời, nhưng lại không nhìn gì dưới chân. Phùng Thiến Như thanh âm có chút cười khẽ. Bành viễn trinh mặt toát mồ hôi nói. Thiến Như, em nghĩ là anh nói phép sao? Phùng Thiến Như cười hì hì. Em không nói như vậy. Anh nghĩ như vậy. Em cũng không có biện pháp Thiến như nếu như em nói đến chuyện xưa của chiếc học gia thì anh cũng kể cho em nghe Vê ven nói một dân tộc phải có người chú ý đến không chung thì dân tộc đó mới có vi vọng Nếu một dân tộc chỉ biết quan sát những gì dưới chân thì dân tộc đó không có tương lai Chúng ta vừa phải nhìn lên trời vừa phải làm đến nơi đến chốn Trong lòng phải có kính sợ và cũng phải có trách nhiệm Bành Viễn Trinh đứng lên, ánh mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cất cao giọng nói, lòng dạ tràn ngập một lý tưởng hào hùng. Phùng Thiến Như nhếu mày, mất hứng sáng giọng nói. Anh đúng là người làm quan. Nói tới cái gì cũng có thể đề cập đến quốc gia dân tộc. Bành Viễn Trinh quay đầu lại nhìn Phùng Thiến Như thản nhiên nói. Thiến Như, anh không phải là nói hay. Anh chỉ muốn kiên định làm chuyện thật sự. Có thể trên đời lưu lại một điểm dấu cũng không uổng phí đã sống kiếp này. Thiến Như, em nhìn đi. Bành viễn trinh ngồi xổm xuống từ trên mặt đất nhặt một mảnh lá rùng, vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Phùng Thiến Như cũng tò mò ngồi xổm xuống, nương theo ánh sáng của ngọn đèn và của bầu trời đầy sao. Cô phát hiện một đám kiến đang ở trong bức tranh của bành viễn trinh đi tới đi lui. Thiến Như, em nhìn đi. Con kiến này đối với chúng ta mà nói Thì rất nhỏ bé Không đáng kể Bất cứ lúc nào cũng có dấm lên Bành viễn trinh nói xong Nhặt một hòn đá bỏ xuống cái tổ kiến Một đám kiến chuyển động vây quanh hòn đá Ngơ ngẩn không vào được Thiến như em nhìn xem có hay không Cũng có một ánh mắt nhìn chăm chú vào chúng ta Chúng ta ở trong mắt người khác Cũng có thể là con kiến hay không Muốn bóp chết lúc nào thì bóp chết Không cần phải tốn nhiều sức Bành viễn trinh trong thanh âm sung mãn cảm thán Phùng thiến như trong lòng run lên Cô theo ngón tay của bành viễn trinh Ngửa đầu chăm chú nhìn lên bầu trời đầy sao Sắc mặt có chút ngưng trọng Cho nên nếu em đang là trời Thì những lời này anh chân chính có thể lý giải Còn không thì để nghe qua thôi Bành viễn trinh nhẹ nhàng nói Nhân sống một đời công danh lợi lộ kỳ thật đều là nhất thời Anh coi trọng chính là làm đến nơi đến chốn Bành viễn trinh giọng nói toát ra sự phức tạp Lây sang cả phùng thiến như Chỉ có điều cô bất kể như thế nào Cũng không nghĩ ra Bành viễn trinh so với mình chỉ lớn hơn một tuổi Nhưng trên người lại phát ra một hơi thở tang thương Sáng sớm hôm sau thì trấn Vân Thủy 9 giờ 30 phút sáng Đại hội đấu thấu hạng mục cải tạo phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy được cử hành tại hội trường tập đoàn Hội Phong Bắt đầu từ 8 giờ sáng Cổ Lượng và Hoàng Hà đã mang theo người bắt đầu bố trí hội trường Hồ Tiến học cũng an bài người của tập đoàn Hội Phong hỗ trợ Lý Tuyết Yến ở lại thị trấn ứng đối với sự làm khó dễ của Hách Kiến Miên Tiếng điện thoại vang lên Lý Tuyết Yến cầm lấy điện thoại nói Alo xin lỗi là ai vậy Đồng chí Lý Tuyết Yến của thị trấn Vân Thủy Tôi là người của Ủy ban Nhân dân thành phố Tôi xin thông báo khẩn đến mọi người Phó Chủ tịch Thường trực thành phố Tiêu cùng với người của Ủy ban xây dựng Ủy ban Kinh tế và Thương mại thành phố và Ủy ban Kế hoạch sáng hôm nay muốn đến thị trấn Vân Thủy khảo sát điều tra Mọi người hãy làm tốt công tác chuẩn bị Lý Tuyết Yến giật mình kinh hãi Lãnh đạo, Phó Chủ tịch Tiêu muốn đến thị trấn ạc Khi nào thì đến? Trước giờ chưa sẽ đến. Lãnh đạo đã xuất phát, trước muốn đến xem những hạng mục của khu Tân An cuối cùng sẽ dừng lại thị trấn mọi người. Mọi người hãy chuẩn bị trước, ở quận phòng trừng rất nhanh sẽ thông báo cho mọi người. Nói xong đối phương liền cúp điện thoại. Lý Tuyết Yến cúp điện thoại, vừa muốn đứng dậy Lý Tân Hoa của phòng đảng chính đã gõ cửa, vội vàng đi vào. Phó Bí Thư Lý. Ủy ban nhân dân quận thông báo Phó chủ tịch thường trực thành phố tiêu quân muốn đến thị trấn chúng ta kiểm tra chỉ đạo Sáng nay đã xuất phát rồi Bí thư tần và chủ tịch quận cố đều đã cùng đi Ở quận bảo chúng ta chuẩn bị sẵn sàng Nói lãnh đạo muốn xem hạng mục cải tạo khô buôn bán và khô sản nghiệp vân thủy của chúng ta Ừ tôi biết rồi Lý tuyết đến ánh mắt ngưng lại Tiêu quân đột nhiên muốn đến thị trấn Vân Thủy, tám phần là do bành viễn trinh ở phía sau điều khiển. Giải quyết dứt khoát. Tiêu quân đến tin tức này khiến cho hách kiến miên càng thêm mực bội. Ông ta vốn lên kế hoạch mượn lời nói của tần phượng, đình hạng mục này lại. Sau đó ngày mốt tần phương đến thị trấn kiểm tra công tác, tái mượn tần phượng đem hạng mục này hoàn toàn bỏ đi. Bí thư quận ủy nói một câu, hạng mục này liền không thể xây dựng. Cho dù là bành viễn trinh trở về cũng chẳng còn làm gì được Nhưng kế hoạch của ông ta vừa mới triển khai thì đã gặp một lý tuyết yến quá mức mạnh mẽ Cứng rắn chống lại Không để ý đến quyền quy của bí thư đảng ủy và chỉ thị của bí thư quận ủy Vẫn cứng đầu cử hành đại hội đấu thầu Hách kiến niên đang suy xét thế nào để đẩy mạnh kế hoạch của mình Đột nhiên nghe được phó chủ tịch thành phố tiêu quân muốn dẫn người đến thị trấn khảo sát Trong lòng tự nhiên sinh ra bực bội. Tiêu quân sớm không đến, muộn không đến. Sao lại chọn lúc này lại đến thị trấn Vân Thủy làm chi? Kiểm tra chỉ đảo công tác. Thật sự là ăn no dưỡng mỡ mà. Hách kiến miên thầm mắng trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì không nói gì. Khẩn trương cho người làm tốt công tác chuẩn bị tiếp đãi lãnh đảo cao cấp của thành phố. Đối với thị trấn Vân Thủy mà nói. ủy viên thường vụ thành ủy Phó chủ tịch thành phố muốn tới Còn có lãnh đảo bộ môn trực thuộc thành phố và quận Đây mang tính rất trọng đại Cho dù là khách kiến niên cũng không dám có chút chậm trễ Cứ như vậy, ông ta cũng không thể làm gián đoạn đại hội đấu thầu cử hành tại tập đoàn Hội Phong Lý Tuyết Yến trong lòng cao hứng Cũng liền bắt tay vào chuẩn bị nhanh đón lãnh đạo thành phố Tiêu quân đến đừng nói đến thị trấn Cho dù là ở quận cũng cảm thấy bất ngờ Ủy ban Nhân dân quận cách đây 10 phút nhận được thông báo khẩn cấp, nói là Phó Chủ tịch thành phố Tiêu Lâm thời muốn quyết định đến thì trấn Vân Thủy, lập tức thông báo cho Cố Khải Minh và Tần Phượng biết ngay. Tiêu Quân là ủy viên thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực thành phố, là một trong những lãnh đạo cao tầm quyền cao chức trọng của thành phố. Không cần nói đến Cố Khải Minh Cho dù là Tần Phượng cũng không dám có chút chậm trễ Khẳng định là muốn cùng đi khảo sát Tiêu quân đến tất nhiên là có quan hệ với Bành Viễn Trinh Nhưng ngoài mặt là do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Tín Kiệt Hoàng Bách Thừa đứng ra vận tác Tập đoàn Tín Kiệt là một doanh nghiệp tư nhân rất có tiếng ở thành phố Tân An Thậm chí là toàn bộ tỉnh Giang Bắc Ở thành phố Tân An, lực ảnh hưởng có thể nghĩ Hoàng Bách Thừa không chỉ là một doanh nhân có tiếng, mà còn là ủy viên thường vụ mặt trận tổ quốc thành phố, phó chủ tịch hiệp hội công thương nghiệp thành phố, tung hoành quan trường lẫn thương trường, có quan hệ rất chặt chẽ với lãnh đạo tỉnh và thành phố. Hoàng Bách Thừa ra mặt tìm đến tiêu quân, tiêu quân không thể không nể mặt. Lý do là tập đoàn tín kiệt rất coi trọng một hạng mục ở thị trấn Vân Thủy. Đó là khu sản nghiệp để đó không dùng của thị trấn Vân Thủy do hách kiến niên chủ đạo Hoàng Bách Thừa muốn đem một số xí nghiệp của tập đoàn Tín Kiệt rời về đó. Tiến hành tài nguyên chỉnh hợp. Tạo ra căn cứ phía sau của tập đoàn Tín Kiệt. Cứ như vậy, không chỉ là mặt mũi của Hoàng Bách Thừa mà còn để tập đến đầu tư một đống tiền. Một đầu tư lớn như vậy, ngay cả thành phố Tân An mà nói cũng đủ để cho lãnh đạo cao tầng phải coi trọng. Vì thế tiêu quân rất thống khoái mà đồng ý. Trong cuộc khảo sát ngày hôm nay đến thị trấn Vân Thủy, Hoàng Bách Thừa cũng đi theo. 10 giờ sáng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Tân An, Phó Chủ tịch Thường trực Thành phố, Phó Bí thư Tổ Đảng Ủy ban Nhân dân Thành phố tiêu quân cùng với cán bộ có liên quan của bộ môn Ủy ban Kinh tế Thương mại Thành phố, Ủy ban Xây dựng Thành phố và Cục Tài chính Thành phố. Ở khu Tân An thì có bí thư quận ủy Tần Phượng, Chủ tịch quận Cố Khải Minh cùng đi. Đám người tiêu quân không đến chính quyền thị trấn mà trực tiếp đến thẳng phố buôn bán trung tâm thị trấn Vân Thủy. Bước xuống xe tiêu quân trong vòng vây của các lãnh đạo khác bước nhanh vào khu phố buôn bán. Hách Kiến Niên và Lý Tuyết Yến cùng với một số lãnh đạo và cán bộ bình thường của thị trấn Khẩn Trương tiếp đón. Bí thư quận ủy Tần Phượng và chủ tịch quận Cố Khải Minh một trái một phải, bao tiêu quân chính giữa. Phó chủ tịch thành phố Tiêu, hoan nghênh lãnh đạo đến thị trấn Vân Thủy kiểm tra chỉ đạo công tác. Hách kiến miên kính cần nói, tiến lên bắt tay với tiêu quân. Ông ta tuy rằng là ủy viên thường vụ quận ủy. Nhưng lại là cán bộ cấp cục phó. Cho nên tiêu quân đối với ông Hẳn khá xa lạ. Phó chủ tịch thành phố Tiêu. Vị này là ủy viên thường vụ quận ủy Bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy đồng chí Hách Kiến Miên Vị này là phó bí thư đảng ủy thị trấn Vân Thủy Phó chủ tịch thị trấn đồng chí Lý Tuyết Yến Tần Phượng giới thiệu cán bộ thị trấn với tiêu quân Cũng âm thầm nhú mày Bà không thấy bành viễn trinh Lãnh đạo ở trên xuống dưới Lại là ủy viên thường vụ thành ủy Phó chủ tịch thường trực thành phố Chủ tịch thị trấn như hắn lại không ra mặt tiếp đãi thì quả là kỳ cục Tiêu quân thái độ hòa ái Bắt tay với các cán bộ thị trấn Sau đó quay đầu lại nhìn hách kiến niên nói Như thế nào, sao không có chủ tịch thành phố Tiểu Bành Tôi nghe nói cậu ta lam chủ tịch thị trấn ở đây Tần Phượng nghe tiêu quân hỏi Bành Viễn Trinh Lại cau mày Hách kiến niên còn chưa kịp trả lời Thì Lý Tuyết Yến ở một bên đã mở miệng Phó chủ tịch thành phố Tiêu Mẹ của chủ tịch thị trấn Bành đột nhiên bị bệnh phải nằm viện. Ngày hôm qua anh ấy đã xin phép đến thủ đô chăm sóc cho mẹ rồi. Tiêu quân ồ lên một tiếng, lại nhìn Tần Phượng và cố Khải Minh nói. Đồng chí Tiểu Bành coi như là cấp dưới cũ của tôi. Tôi ở ban tuyên giáo công tác, liền phát hiện cậu ấy là một cây bút giỏi. Hiện tại, thoạt nhìn đồng chí Tiểu Bành không chỉ là một cây bút giỏi mà còn biết làm việc. Tôi vừa rồi nghe đồng chí Khải Minh nói Đồng chí Tiểu Bành đang chủ đạo công tác cải tạo phố buôn bán mà không cần thị trấn bỏ ra một phân tiền Được rồi thu hút đầu tư kinh tế phải sống động Hiện tại thừa dịp ngọn gió cải cách đang mạnh mẽ đồng chí phụ trách về kinh tế ý nghĩ nên linh hoạt một chút Tôi thấy hạng mục này không tồi Sau khi cải tạo xong không chỉ có tô điểm thêm vẻ đẹp cho thành phố mà còn cải thiện dung mạo của thị trấn Thị trấn Vân Thủy rất nổi tiếng ở tỉnh Hình tượng nhất định phải được nâng cao Tiêu quân lời này trên cơ bản đã giải quyết dứt khoát Hách kiến liên vừa nghe trong lòng liền lạnh Tiêu quân thân phận bất đồng quyền cao chức trọng Một hạng mục nhỏ ở thị trấn Vân Thủy Có ông ta khẳng định Không cần nói đến lãnh đảo quận Cho dù là bí thư thành ủy Cũng sẽ không vì một hạng mục nhỏ như vậy mà bất hòa với tiêu quân Tiêu quân công khai tán thưởng Bành Viễn Trinh, có người vui mừng, cũng có người không thoải mái. Tần Phượng thật ra cũng không cảm thấy cái gì. Điểm xấu hổ của Bành Viễn Trinh đã sớm phai nhạc. Thực sự cầu thị mà nói, bà tuy rằng mạnh mẽ, cứng rắn, nhưng độ lượng vẫn như người đàn ông. Nếu không, bà tính toán chi ly, con gà con tê, như thế nào nắm cuộc diện hành chính của một khu huyện được chứ? Cố Khải Minh ở một bên cười phụ họa nói. Đúng vậy. Phó Chủ tịch Thành phố Tiêu đồng chí Viễn Trinh không chỉ là một cây bút giỏi mà còn biết làm kinh tế. Sau khi đến thị trấn Vân Thủy không lâu đã làm vững chắc được mấy chuyện. Đừng nhìn chỉ là một hạng mục nhỏ, chỉ việc chạy thủ tục không thôi cũng phải nhờ ý kiến phúc đáp của sở xây dựng tỉnh. Phó Chủ tịch Thành phố Tiêu, tôi chú ý đến một điểm nhỏ. Ngày còn nhớ xó trên đường chúng ta đến thị trấn Vân Thủy trên hai bên quốc lộ có hai tấm biển quảng cáo. Mặt trên chính là hai câu quảng cáo để lại ấn tượng sâu sắc đối với tôi Tần Phượng cười nhẹ nhàng quay đầu nhìn tiêu quân Tiêu quân ngẩn ra cười nói Quảng cáo cái gì? Nói rõ cho tôi nghe một chút Tần Phượng vấy tay Lão hách anh hãy nói cho phó chủ tịch thành phố tiêu nghe đi Hách kiến miên đang đứng một chỗ nghẹn khuất Đột nhiên nghe thấy lời nói của Tần Phượng xấu hổ nói Phó chủ tịch thành phố Tiêu Bí Thư Tần quảng cáo này là do đồng chí Viễn Trinh đề xuất. Cậu ấy nói với tôi nhưng tôi không nhìn thấy vấn đề sỉ lớn nên không chú ý đến. Đồng chí Tuyết Yến suốt cuộc là như thế nào? Hách kiến miên quay đầu lại nhìn Lý Tuyết Yến. Lý Tuyết Yến cười tiến lên một bước nhẹ nhàng nói. Phó chủ tịch Tiêu Bí Thư Tần chủ tịch quận cổ là như vậy. Bên trái chính là tập trung vào tinh thần xây dựng, chăm lo cho sự nghiệp phát triển của cả nước Bên phải là giải phóng tư tưởng phát triển, cải cách mở ra sự nghiệp lớn Tiêu quân nghe xong, liên tục gật đầu Không tồi, không tồi Khá có hương vị, rất phù hợp với thực tế Đồng chí Tần Phượng theo quảng cáo này cũng đủ thấy trình độ viết lách like vì cán bộ này của chúng ta Tần Phượng cười không nói gì Bà đối với hai câu quảng cáo này rất có hứng thú Chuẩn bị trở lại quận Khẩn trương bảo người mắt trước Rồi mở rộng ở quận Bởi vì lo lắng cho công tác của thị trấn Bành viễn Trinh tranh thủ sáng sớm chăm sóc phùng lão thái thái rồi cùng lão thái thái thương lượng một chút Chuẩn bị ngày trở về Lão thái thái cũng thấu tình đạt lý Biết hắn công tác ở dưới cũng không dễ dàng gì Nên khiến Phùng bá đào an bài xe đưa hắn trở về Nhưng Bành Viễn Trinh không đồng ý Vốn lúc này Phùng Thiến Như sẽ cùng đi với Bành Viễn Trinh Nhưng bởi vì Bành Viễn Trinh đi quá gấp sút Mà công ty máy tính Hoa Vũ vẫn còn một số việc chưa xử lý xong Phùng Thiến Như quyết định vài ngày nữa mới đến Ý tứ của Phùng Lão Thái Thái rất rõ ràng Chính là an bài cho Phùng Thiến Như đến ở với Bành Viễn Trinh một hai tháng Đồng thời chiếu cấu cuộc sống của Bành Viễn Trinh một chút. Sau đó hai người sẽ cùng nhau trở về mừng lễ mừng năm mới. Mà điều này cũng xem như vào dịp Tết âm lịch cũng sẽ diễn ra lễ đính hôn của hai người. Phùng Tiến Như rất thích. Hai người vừa mới tiến vào giai đoạn yêu cuồng nhiệt, một phút cũng không muốn rời nhau. Nếu không phải bởi vì cô mới vừa đứng vững gót chân ở công ty máy tính Hoa Vũ thì cô đã sớm đi cùng Bành Viễn Trinh rồi. Phùng Thiến Như lái xe đưa bành Viễn Trinh đến nhà ga Khi tới thì Vương Bưu và Vương Anna sớm chờ ở cổng Vương Bưu từ xa đã ồn ảo lên Viễn Trinh vừa tới đã muốn đi ở lại ăn cơm cùng bạn bè một bữa chứ Vương Anna cũng mỉm cười, vương tay Chú em Viễn Trinh hiện tại là chủ tịch thị trấn Đại Nhân quan phổ mấu một phương Hiện tại nhìn xem quả nhân là có bộ dạng rồi Bảnh Viễn Trinh mỉm cười bắt tay Vương Anna. Chị Anna đừng nói vậy, tôi nào có bộ dạng gì chứ. Hơn nữa, cũng chỉ là một chủ tịch thị trấn nhỏ bé, không đáng nhắc đến. Kỳ thật Bảnh Viễn Trinh cũng không nghĩ đến Vương Bưu và Vương Anna sẽ đến tiếng hắn. Hắn đến thủ đô cũng không nói cho Vương Bưu biết. Nhưng Phùng Thiến Như là phó chủ tịch công ty máy tính Hoa Vũ, hai người Vương Anna có muốn biết cũng không khó. Phùng Thiến Như sau khi đến công ty máy tính Hoa Vũ liền xuất ra năng lực quản lý xí nghiệp siêu cường Trước mắt đã thay thế được vị trí của Vương Bưu Trở thành người phụ trách thực tế nối nghiệp công ty ở trong nước Đồng thời cũng là một trong những đại cổ đông của công ty Vương An Nga nói xong liền hướng một ánh mắt với Vương Bưu Vương Bưu khẩn trương đưa qua một bao đen Anh bạn một chút lòng thành cậu hãy nể mặt mà nhận lấy Bành Viễn Trinh nhìn lướt qua Không cần xem cũng biết bên trong là điện thoại di động Hắn nhếu mày Không nhận lấy trầm giọng nói Bưu tử Đồ vật này rất xa xỉ Tôi chỉ là một chủ tịch thị trấn nhỏ bé Dùng không thích hợp Nói sau thì điện thoại này rất đắt tiền Một tháng tiền lương của tôi cũng không mua nổi Vương Bưu trong lòng oán thầm Cậu là đời thứ ba của Phùng Gia Còn thiếu tiền sao Sao không tìm cái cứ nào khác chứ? Vương Anna ở một bên cười nói. Viễn Trinh, đồ vật này không đáng giá, chủ yếu là phương tiện liên lạc. Cậu và Thiến Như ở hai nơi khác nhau, có điện thoại liên hệ cũng tiện hơn. Được rồi, coi như là trừ vào tiền lương của Thiến Như đi. Đây là quà tặng của Thiến Như cho cậu, được chưa? Gặp gỡ bất ngờ. Vương Anna nhìn Phùng Thiến Như ra vẻ xin giúp đỡ. Phùng Thiến Như do dự một lát, rốt cục mỉm cười khuyên nhủ. Thôi thì anh cứ nhận đi coi như mượn điện thoại của em mà dùng. Phùng Thiến Như đã nói như vậy, bành viễn trinh thở phào một cái quyết định nhận lấy. Ngay trước mặt Vương Bưu và Vương Anna, hắn không thể không nể mặt Phùng Thiến Như. Hơn nữa, hắn cũng không đành lòng làm Phùng Thiến Như không vui. Nói thật lòng, có điện thoại di động làm phương tiện liên lạc thuận tiện như vậy. Bành Viễn Trinh sẵn lòng nhận. Nhưng hắn biết. Làm một chủ tịch thị trấn tép siêu như hắn. Nếu đi đâu cũng kè kè điện thoại di động. Rất dễ làm người ta chú ý. Đó không chỉ là vấn đề tiền bạc. Cũng may. Cùng lắm là 2 năm nữa. Điện thoại di động bắt đầu thông dụng ở trong nước. Đến lúc đó. Sẽ không khó xử như bây giờ. Nghĩ đến đây. Bành Viễn Trinh cầm lấy chiếc điện thoại di động rụt tay bỏ vào túi xách, nhét xuống phía dưới mớ đồ ăn và quà tặng mà Mạnh Lâm và Phùng Kiến Như đã chuẩn bị cho hắn. Vương An Na thấy hắn không coi trọng món quà, hơi mất hứng nhưng không nói gì. Thân phận của Mạnh Viễn Trinh đã không còn là bí mật đối với Vương An và Vương Bưu. Tuy Vương Bưu vẫn coi Mạnh Viễn Trinh là bạn, nhưng vẫn cảm thấy Bành Viễn Trinh bây giờ đã không còn là Bành Viễn Trinh của ngày xưa. Lúc đầu Khi đưa Phùng Thiến Như vào công ty máy tính Tân Vũ Vương Anna đã chuẩn bị tinh thần coi cô như là bùa hộ mệnh thôi Nhưng về sau lại phát hiện Phùng Thiến Như có năng khiếu trời cho về mặt quản lý Hội đủ yếu tố để trở thành người đầu đàn trong lĩnh vực kinh doanh Kể từ đó Vương Anna liền giao trọng trách cho Phùng Thiến Như Dần dần Phùng Thiến Như được giao quản lý công việc của công ty mẹ và nghiệp vụ trong nước Cùng thiến như càng làm càng tiến bộ vượt bậc, khiến Vương Anna hết sức vui mừng và kinh ngạc. Thật ra mục đích cuối cùng của Vương Anna là tranh thủ kéo bành viễn chinh đến công ty. Cho dù phải chia một nửa số cổ phần của công ty, cô cũng không tiếc. Cô vô cùng hiểu biết về tình hình và cung cách sinh hoạt ở trong nước. Thừa hiểu để buôn bán thành công ở trong nước. Thì mạng lưới quan hệ và bối cảnh chính trị là yếu tố rất quan trọng. Nhưng Bảnh Viễn Trinh không muốn tham gia thương trường cũng không phải hắn khinh thường kinh doanh mà là không thích. Mà đối với tiền bạc của cải, hắn càng không đặt nặng. Nếu hắn muốn kiếm tiền chỉ cần lợi dụng việc biết trước tương lai, việc làm giàu căn bản là không có vấn đề gì. Lúc này cũng vậy, Vương Anna vừa bóng gió về vấn đề này, hắn liền tìm vách chấm dứt cuộc đưa tiến. Vương Anna hơi thất vọng kéo kéo cánh tay Vương Bưu. Ra hiểu bằng mắt với cậu ta Vương Bưu hiểu ý Biết Phùng Thiến Như và Bành Viễn Trinh tình ý ngọt ngào Sắp phải ly biệt Nhất định là lưu luyến Biện dịn Hai chị em mình không nên làm kỳ bà cản mũi Hai người đi rồi Phùng Thiến Như nhìn hắn Ánh mắt chứa chan tình cảm dịu dàng quấn huyết Bành Viễn Trinh đặt túi sách xuống Bước tới không nói không rằng ôm cô vào lòng Sau đó liều mạng hôn lên chán cô một cái Thật ra Bành Viễn Trinh muốn hôn lên môi cô một cách nồng nàn. Nhưng hắn biết rõ tính cách cô rất rụt xè. Quá mức truyền thống. Nếu ngay tại tổng nhà ra đông đúc người qua lại này. Hắn mà hôn môi cô. Chắc chắn sẽ khiến Phùng Thiến Như phản ứng mạnh mẽ. Để cho hắn ôm một cái hôn nhẹ lên chán thân mật như vậy đã là giới hạn chịu đựng tối đa của Phùng Thiến Như rồi. Phùng Thiến Như út khuôn mặt nhô mì đang đỏ bừng vào ngực Bành Viễn Trinh. Trong lòng trào dân hương vị ngọt ngào. Đôi mắt linh động như mờ đi bởi một làn xương mỏng. Anh nhất định phải về thị trấn bởi vì công việc rất nhiều. Nếu anh về chậm chỉ sợ sẽ có chuyện. Bành Viễn Trinh kề tai Phùng Thiến Như nhẹ nhàng thì thầm. Anh ở Tân An chờ em, khi nào em tới thì gọi điện cho anh, anh sẽ ra nhà ra đón em. Hoặc là để trong nhà phái người lái xe đưa em đi Dạ Khi nào em tới Anh sẽ dẫn em vào núi ăn món ăn thôn dã Dạ Anh đi đây Xe lửa mở rồi Phùng thiến như không buông ra Ôm chặt lấy lưng hắn Bành viễn trinh cũng không đành lòng đi Hai người vừa mới xác định quan hệ Đang gắn bó như keo Như sơn Chợt phải chia tay Trong lòng rất khó chịu Chưa nói tới Phùng Thiến Như là con gái yếu mềm. Ngay cả một người tái sinh vượt qua sinh tử như bành viễn trinh. Ánh mắt cũng đầy đau xót. Hai người cùng tựa vào nhau đáy lòng dâng lên tình cảm dịu dàng thắm thiết. Phùng Thiến Như rất thích cảm giác yên lặng. Ấm áp và ngọt ngào này. Cô ước sao thời gian có thể ngừng lại. Để hai người cứ thế ôm nhau mãi mãi. Thưa quý vị hành khách chuyến xe tốc hành 210 đi Giang Bắc bắt đầu kiểm vé, xin quý khách chuẩn bị để kiểm vé. Chiếc loa của nhà ga vang lên giọng Bắc Kinh dịu dàng mà tiêu chuẩn của cô hướng dẫn. Phùng Thiến Như đỏ mặt, dứt khoát đẩy Bành Viễn Trinh ra, nhẹ nhàng nói. Anh mau lên xe đi, sắp phải kiểm vé rồi. Hai ngày nữa em tới. Bành Viễn Trinh cười nắm lấy đôi vai cô, làm ra vẻ định hôn cô. Trong lòng Phùng Thiến Như mặc dù ngọt ngào nhưng lại hết sức xấu hổ cô hoảng hốt né ra Mau vào xe đi, xe mở rồi kìa Bành viễn trinh bước tới chỗ soát vé Khi hắn vừa hóa vào dòng người đông đúc nhốn nháo Phùng Thiến Như không kìm chế được Rốt cuộc nước mắt tuôn rơi Đây là lần đầu cô biết yêu Cảnh tượng đưa tiến người yêu Cô đã từng chứng kiến bao lần Nhưng đến bây giờ mới biết được là nó khắc cốt vi tâm đến mức nào. Bành viễn trinh lên toa giường mềm. Nếu đi xe hơi từ thủ đô đến Tân An, vì đường quốc lộ thẳng tắp chỉ mất 4-5 tiếng đồng hồ. Còn nếu đi bằng đường cao tốc còn nhanh hơn chỉ mất 3 giờ. Nhưng xe lửa do đi đường vòng phải mất 8 tiếng đồng hồ. Ban ngày thực tế không cần nằm giường mềm, hơi lãng phí. Nhưng Phùng Thiến Như khăn khăn mua vé giường nằm cho hắn Hắn cũng không có cách nào Thời này vé giường nằm mềm rất khó mua Không phải có tiền là mua được Mà phải có quan hệ với bên ngành đường sắt Bành viến trinh cầm túi sách Dựa theo vé tìm chỗ của mình Hắn đi tới Thấy nơi đó có bốn chỗ nằm Đã có ba người đến trước Hai nữ một nam Đang ngồi tán gấu một cách sôi nổi Hai cô gái Thoạt nhìn đã nhận ra là thanh niên mới đi làm. Trên người còn vương vất vẻ ngây thơ của sinh viên vừa rời vế nhà trường. Trong đó một cô mắt ngọc mày ngài, ăn mặt hợp thời trang, tóc dài xóa ngang vai, cũng có vài phần xinh đẹp. Còn cô gái kia, bởi vì quay lưng về phía bành viễn trinh, hắn không thấy rõ mặt, chỉ thấy ráng người thon thả thanh tú. Người đàn ông kia, bành viễn trinh vừa thấy, không kìm nổi muốn bật cười. Anh ta ăn mặc kiểu nhà giàu mới nổi, áo màu đỏ thấm, quần jean màu xanh ra trời, mang giày thể thao màu trắng. Ăn mặc không hài hòa cũng không đáng nói. Anh ta còn đeo một dây chuyền vàng to, lóng lánh trên cổ. Trên cổ tay còn đeo một sợi dây xích bằng vàng, kính dâm to tướng. Tay cầm một điện thoại di động màu đen. Người này khoảng chừng 25-26 tuổi trang phục trang sức toát ra vẻ dung tục không chịu nổi. Thấy người này, Bành Viễn Trinh lập tức nhớ đến Hoàng Đại Long Hoàng Đại Long cũng ăn mặc theo kiểu nhà giàu mới nổi như thế này Nhưng y thật sự là có tiền, rất nhiều tiền Nhưng có rất nhiều người ăn mặc theo kiểu này Trong nhà chỉ có chừng vài trăm ngàn tệ Đã thấy ai quanh mình cũng nghèo kiết xác xa rồi Bành Viễn Trinh cười thầm, bước tới, nhìn vào cuốn vé Thấy đúng chỗ, liền khẽ cười, nói Hai cô ơi! Xin làm ơn nhường chỗ một chút Đây là chỗ của tôi Xin cảm ơn Hai cô gái gần như đồng thời quay lại nhìn bành viễn trinh Cô gái ngồi phía trong vừa vui mừng vừa kinh ngạc đứng dậy Sửa lại kính cận Kêu lên Anh bành Sao lại là anh Bành viễn trinh nhìn lại Khuôn mặt tươi cười hơi đở ra Không ngờ lại là sơ đan Cô sinh viên cùng trường đại học kinh hoa thầm yêu hắn đã lâu Sơ đan cung cấp với Phùng Thiến Như Học ngành tiếng Trung Bành viễn trinh không ngờ trên xe lửa Lại gặp phải cô gái hiền lành Hơi đa sầu đa cảm Rất mơ mộng và thích làm thơ ngày xưa Nghĩ đến còn phải trải qua 7-8 tiếng đồng hồ Ở bên cạnh cô Bành viễn trinh cảm thấy hơi nhức đầu Hắn cũng không có ác cảm với sơ đan Thậm chí là có thiện cảm Nhưng hắn không có tình cảm với cô Hắn vốn nghĩ Sau khi hắn tốt nghiệp, hình bóng của hắn trong lòng Sơ Dan sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Không ngờ lại có cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Nhĩ đến đây, Bành Phiến Trinh thầm than trong lòng, ngoài miệng lại cười nói: "Sơ Đan, xin chào cô là." Sơ Dan nhìn bóng dáng cao lớn mà tao nhã của anh Bành trước mặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú càng đỏ bừng. Cô hơi ngượng ngùng, ngập ngừng nói: "Anh Bành, tôi Tôi tốt nghiệp, được điều đến Đại học Giang Bắc làm giáo sư tôi. Đi Tân An báo xanh. Bành viễn trinh kinh ngạc hỏi lại một câu tuy nhiên lời vừa thốt khỏi miệng, hắn liền hối hận. Sơ đan, tôi nhớ cô là người thủ đô mà, sao lại điều đến Tân An? Đôi mắt sơ đan đầy phức tạp. Ngầm lên nhìn hắn một cái. Liền cúi đầu xuống. dáng vẻ rụt rè tội nghiệp. Làm cho người ta động lòng thương xót. Cô gái ăn mặc hợp thời trang nãy giờ luôn chăm chú nhìn bành viễn trinh trong ánh mắt thoáng hiện vẻ căm tức thầm nghĩ. Người này sao vô tình đến vậy? Vì sao sơ đan muốn đến Tân An công tác, anh còn đoán không ra ư? Còn không phải vì anh là người Tân An sao? Tuy biết rõ giữa hai người không có khả năng đến được với nhau, nhưng cô gái quật cường kia vẫn ôm một tia hy vọng cuối cùng. Anh có biết tôi không? Chào anh! Tôi là Mã Hiểu Yến, bạn của Sơ Đan, tôi học khoa tiếng Trung, anh còn nhớ tôi không? Cô gái duyên dáng đứng dậy, nhìn Bành Viễn Trinh mỉm cười. Cô là Bành Viễn Trinh gãi gãi đầu. Hắn có ấn tượng sâu sắc về Sơ Đan. Nhưng đối với cô gái lúc ấy khuyến khích Sơ Đan thổ lộ tình cảm với hắn. Thật sự là hắn không nhớ chút gì. Nhưng vì lịch sự, Bành Viễn Trinh chỉ mỉm cười đưa tay ra bắt tay Mã Hiểu Yến. Xin chào Mắt Mã Hiểu Yến thoáng lóe lên Thấy sơ đan vẫn bối rối đứng cúi đầu Không kìm nổi kéo kéo cánh tay cô Nhẹ nhàng nói Đan đan ngồi xuống đi bạn đứng làm gì vậy Anh Bành anh ngồi đây nè Mã Hiểu Yến nói xong liền đứng dậy đến ngồi đối diện với người thanh niên kia Bành viễn trinh vốn đỉnh lên xe nằm nghỉ Suy xét lại mọi việc Nhưng bây giờ thì không thể rồi Hắn thầm cười khổ, ngoài mặt thản nhiên ngồi xuống. Sơ đan có phần không được tự nhiên, trong lòng hơi hít động, dâng lên một cảm giác hân hoan không rõ. Không ngờ gặp được bành viến trinh cô gái e lệ cảm thấy đó là điểm tốt. Mã hiểu yến là người tân an, gia đình cũng thuộc loại có vai vế. Sau khi tốt nghiệp, sơ đan vốn đỉnh tiếp tục học lên cao học. Nhưng một câu nói đùa của Mã Hiểu Yến đã chạm đúng vào tâm tư không nguôi dành cho bành viễn trinh của cô Hôm đó Mã Hiểu Yến hỏi bạn thân có muốn đi Tân An không? Đến Tân An công tác biết đâu lại có thể gặp lại bành viễn trinh Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt biết không? Một, tôi nghe nói hắn làm ở cơ quan chính phủ Tân An thành tích khá lắm Lời Mã Hiểu Yến khiến Sơ Đan đồng tâm Với sự trợ giúp của Mã Hiểu Yến Cô và Mã Hiểu Yến cùng đăng ký đến đại học sang Bắc Người người công tác ở thư viện Một người làm giảng viên Hai người lên xe đi Tân An báo xanh Lại tình cờ gặp Bành Viễn Trinh Đây chẳng lẽ là Ý trời Đừng nói sơ đan thật sự vui mừng Ngay cả Mã Hiểu Yến cũng cho rằng đó là hữu duyên Mã Hiểu Yến chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh Lại chỉ người thanh niên bên cạnh mình cười nói Anh Bảnh, đây là anh họ tôi, Hổ Cương. Người thanh niên tên Hổ Cương kia. Ngay từ đầu vẫn ngạo nghế ngồi đó. Lạnh lùng nhìn Bảnh Viễn Trinh. Trong mắt lói lên vẻ ác cảm và coi thường. Y là anh họ của Mã Hiểu Yến. Từ Tân An lên thủ đô có việc. Gặp lúc Mã Hiểu Yến và Sơ Đan đi Tân An. Cũng cùng đi. Nhìn thấy Sơ Đan Y liền để ý. Cô gái này tuy không phải quốc sắc thiên hương Nhưng mặt mày thanh tú Dịu dàng e lệ Toát ra vẻ nhũng nhặn của một trí thức Lại có phần giống lâm đại ngọc trong phim truyền hình Làm cho người ta vừa yêu Lại vừa thương Hổ cương suy tính Tìm cách tăng cường giao lưu với sơ đan trên đường Sau đó khi đến Tân An sẽ triển khai tấn công mạnh mẽ Không ngờ nửa đường lại xuất hiện một người khách không mời mà tới. Lại là đối tượng sơ đan thầm yêu. Nghe nói cô gái này đi Tân An cũng vì tên Bành Viễn Trinh này. Hồ Cương chưa hẳn là ven phép, nhưng cảm thấy khó chịu. Xin chào. Bành Viễn Trinh mỉm cười, nhìn Hồ Cương gật đầu. Hồ Cương nhớ mày thản nhiên hỏi. Anh cũng là người Tân An sao? Không biết tông tác ở đâu. Ha ha, tôi công tác ở cơ quan chính phủ thị trấn Vân Thủy Thị trấn Vân Thủy Hồ Cương ngạc nhiên, liếc nhìn Mã Hiểu Yến một cái Vẻ coi thường trong mắt càng đậm Thật là trùng hợp, tôi cũng ở thị trấn Vân Thủy Hồ Cương phá lên cười ha hả Tôi và các lãnh đạo thị trấn của anh rất thân Bành viễn trinh ngẩn ra, chợt mỉm cười Từ cách ăn mặc và đi xe lửa giường nằm mềm Hắn đại khái đoán ra Hẳn Hồ Cương là con của một ông chủ doanh nghiệp nào đó. Người nghèo sao dám mua vé giường nằm. Tuy hắn nổi tiếng ở Tân An, nhưng chủ yếu chỉ trong các cơ quan đảng và chính quyền bên ngoài không phải ai cũng biết. Íp ra Hồ Cương không hề biết hắn. Mà nhà Hồ Cương về tiện tài và thế lực đều rất lớn thuộc loại hàng đầu thị trấn Vân Thủy và quận Tân An. Nghe nói Bành Viễn Trinh công tác ở thị trấn trong lòng Hồ Cương có một cảm giác cao cao tại thượng ưu Việt hơn người Y nghĩ Bành Viễn Trinh mới tốt nghiệp đại học hơn một năm Chỉ là cán bộ bình thường trong chính quyền thị trấn Vân Thủy Mà cho dù là lãnh đạo Y cũng không coi là gì Nhưng Mã Hiểu Yến đã nghe nói Bành Viễn Trinh là trưởng phòng ở ban tuyên giáo thành ủy Chuyển đến thị trấn Vân Thủy Íp hẳn cũng không phải là cán sự bình thường. ít ra phải là cán bộ lãnh đạo. Dù là nhỏ, anh không công tác ở ban tuyên giáo nữa sao? Tết âm lịch vừa rồi, tôi có đọc bài phóng sự chuyên đề của anh trên báo. Má Hiểu Yến khẽ cười. Sao đột nhiên anh lại chuyển đến thị trấn thí? Bành Viễn Trinh cười cười, còn chưa kịp trả lời. Hổ Cương liền thản nhiên chen vào một câu. Chắc chắn là phạm sai lầm, mới bị xung quân từ thành ủy xuống thị trấn. Nhưng mà đừng lo, tôi rất quen thân các lãnh đạo thị trấn, về đến nơi tôi sẽ nói giúp cho anh một tiếng. Ồ, anh biết lãnh đạo nào của thị trấn? Bành viễn trinh cười một cách thú vị. Hách kiến niên, lý tuyết yến, cổ lượng, trừ lượng. Hồ cương ngạo nghế kể ra một lượt mấy cái tên, vỗ vấu ngực nói. Không có lãnh đạo nào của thị trấn mà tôi không biết. Bành viễn trinh chợt mỉm cười hỏi Vậy anh có biết tôi không? Anh Hồ Cương lại nhớ mày Chờ sau này anh làm lãnh đạo thì trấn Đương nhiên tôi sẽ biết anh Hồ Cương vốn muốn nói Anh thì tính làm cái gì Nhưng nghĩ đến mặt mũi sơ đan và mã hiểu yến Liền đổi thành một câu dễu cợt Rồi lại tiếp Ha <cười> ha Thị trấn các anh cũng có tiền đấy chứ Đi công tác đều nằm giường nằm Chà chà, bây giờ khắp nơi đều tham ô Bành viễn trinh liếc nhìn y một cái, khóe miệng hơi nhích lên một cách lãnh đảm Cái loại nhà giàu mới nổi không có đầu ấp Vừa nông cản lại vừa kiêu ngạo ngông cuồng như thế này Bành viễn trinh không muốn chấp nhặt làm gì Cười nhạt một tiếng Không thèm để ý đến hồ cương nữa Lấy một tờ báo trong túi sách ra xem Đoàn tàu chậm rãi tiến về phía trước Sơ đan gọt vỏ một quả táo Đưa cho bành viễn trinh Anh ăn táo đi Cảm ơn Bành viễn trinh vốn định từ chối Nhưng thấy bộ dạng nhu mì E lệ của sơ đan thì không đành lòng Bèn nhận lấy Hắn vừa cắn một miếng Sơ đan liền đứng dậy Tôi lên gường trên Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi Bành viễn trinh chưa kịp nói gì Mã hiểu yến bất mãn lườm sơ đan một cái Sẵn giọng nói Đan đan nghỉ ngơi cái gì chứ Cậu cứ ngồi đó Anh banh nếu anh thật sự muốn nghỉ ngơi Lên tầng trên mà nằm Dù sao cũng là nam giới Phải có phong độ một chút Bành viễn trinh cười khổ Không cần nghỉ ngơi đâu Mấy tiếng nữa là tới rồi Sơ đan cơ ngồi đi Lúc này sơ đan moi đỏ mặt ngồi xuống Thật ra cô muốn trò chuyện với bành viễn trinh Nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu Trong lòng cứ cuốn lên Mã Hiểu Yến thấy bộ dáng cô như vậy Nháy mắt với cô một cái Cười hì hì nói Thời gian còn sớm Hay là chúng ta đến toa ăn Ăn chút gì đi Anh họ Anh phải đãi khách Hồ Cương đính đạc đứng dậy Đương nhiên rồi Đi thôi Bành viễn trinh không muốn đi Nhưng không cứng lại được sự lôi ghéo Của Mã Hiểu Yến đành cùng đi Bởi vì mới 10 giờ sáng Người đến toa ăn dùng bữa cũng không nhiều Trên thực tế Toa ăn cũng chưa chuẩn bị xong cơm canh Tuy nhiên tiền có thể mua tiền cũng được Hồ Cương nhiều tiền thế lớn Gọi mấy chai bia Mấy túi lớn thịt đóng gói À Mơ Bông Sao cải linh tinh Bốn người liền ngồi xuống ghế Bành viễn trinh đặt túi sách của mình ở dưới chân Hồ Cương nhú mày cười nhạo Chú em này Cái túi cũ ký của chú có gì quý giá hay sao Ném trong to cũng không ai trộm đâu Túi của tôi còn có không ít tiền mặt cũng vứt trong toa Khóe miệng bành viễn trinh nhích lên Thằng nhãi này một mực khiêu khích Toàn dùng lời lẽ nhạo bán Hắn rất khó chịu Nhưng nể mặt sơ đan và mã hiểu yến Không muốn chấp nhặt Kim chế cơn tức Nói Haha đồ quý giá thì không có Nhưng cũng không thể để mất Trong túi sách của bành viễn trinh Ngoài cách điện thoại di động Chỉ có đồ ăn và quà do Mạnh Lâm và Phùng Thiến Như cho hắn Nhưng đối với hắn Đó là những vật quý giá Không thể đo đếm bằng tiền được Sơ đan cảm thấy buồn bực Ngay từ đầu Cô không tiện phản ứng Bởi vì công tác của cô là do người nhà họ hồ giúp đỡ Cô người ta ăn tình Nhưng ăn tình thì ăn tình thấy hồ cương cứ mãi châm chọc khiêu khích bành viễn trinh trong lòng cô không khỏi tức giận Cô nhìn bành viễn trinh, dịu dàng nói. Anh bành thật ra tôi không đói đâu, hay là chúng ta trở về đi. Mã hiểu yến biết vì sao anh họ mình cứ luôn chia mũi rùi vào bành viễn trinh, vội cười giảng họa. Anh họ anh làm cái gì vậy? Không ngăn được cái miệng anh à. Hồ cương cười kha ha. Tôi chỉ đùa tí thôi. Chú em, không giận vì câu nói đùa của tôi chứ? Thôi uống rượu, uống rượu đi. Không sao. Bành viễn trinh nhìn sơ đan cười cười, rồi ngồi xuống. Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy hết sức chán vét hồ cương, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh và ôn hòa. Mã hiểu yến liếc nhìn bành viễn trinh, ánh mắt thoáng hiện bẻ tán thưởng. Chưa nói tới gì khác. Chỉ bằng vào sự kiềm chế và khí độ này, Đủ biết Bành Viễn Trinh không phải tầm thường Loại công tử bột như Hồ Cương còn xa mới so được với hắn Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện gấu Chủ yếu là Hồ Cương và Mã Hiểu Yến tung hứng Sơ đan và Bành Viễn Trinh chỉ ngồi nghe Thỉnh thoảng hưởng ứng lời kêu gọi của hai người Nâng ly nhấp một ngụm bia Không bao lâu chợt bên cạnh Bành Viễn Trinh vang lên tiếng chuông máy nhắn tin. Bành Viễn Trinh lấy máy ra, thấy là lý tuyết yến nhắn. Tiêu quân đến, chủ yếu khảo sát thu công nghiệp thuận tiện trả lời ngay. Bành Viễn Trinh nhớ mày, tiêu quân đến khu công nghiệp là do hắn ngầm thúc đẩy, đương nhiên hắn cũng không ngạc nhiên. Hồ Cương cười ngạo mạn cầm điện thoại di động của mình đang đặt trên bàn ăn đưa tới. Nếu có việc gấp, dùng điện thoại của tôi mà trả lời. 1. Cận Thủy Lâu Đài Tiên Đắc Nguyệt Lâu Đài ở gần mặt nước. Thì được ngắm trăng trước tiên Đây vốn là một câu thơ Sau dùng làm thành ngữ Ý của câu này thường dùng để ví Với việc ở gần thì dễ được ưu tiên Cũng dùng để chỉ người lợi dụng địa vị của mình Mà có được lợi ích ưu tiên nào đó Câu thành ngữ này có xuất xứ Từ thanh dạ lục của Du Văn Báo Phạm Trọng Em là nhà chính trị Và nhà văn nổi tiếng thời Bắc Tống Thủ nhỏ gia đình ông nghèo khó Nhưng do chăm chỉ học tập Nên kiến thức uyên bác Về sau, ông được cử giữ các chức vụ hữu tư giám, chi châu, tham chi chính sự vơ vơ. Ông đã lưu lại trên lầu nhạc xương câu nói bất hủ. Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc. Lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ. Phạm trọng em là người chính trực, khiêm tốn, ông đối xử bình đẳng với mọi người, nhất là về mặt tuyển dụng nhân tài. Trong thời gian giữ chức chi phủ Hàng Châu, Ông thường xuyên quan tâm và giúp đỡ các quan văn võ Có khá nhiều người do đó họ đã phát huy được tài năng của mình Nên họ đều biết ơn và tôn trọng ông Nhưng có một vị quan tuần kiểm tên là Tô Lân do làm việc tại một huyện lị cách xa Tô Châu Còn chưa được phạm trọng em để ý tới Một hôm, Tô Lân nhân tình cờ gặp phạm trọng em Mới viết một bài thơ trình lên trong bài thơ có hai câu Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt Hướng dương hoa một dị chi xuân. Gần làn nước trong, lâu đài trước tiên được ánh trăng, hướng hơi dương ấm, cây cỏ sớm biết xuân về. Tô Lân muốn nói lên một sự thực là ai gần Phạm Trọng Yêm thì sẽ được ông ta cất nhắc. Còn những người ở xa thì không được ông chú ý đến. Phạm Trọng Yêm đọc xong bài thơ đã cất nhắc Tô Lân lên một chức vụ hợp với năng lực của ông. Trong tổng thể kiến trúc đền Ngọc Sơn trên đảo Ngọc của Hồ Hoàn Kiếm có đắc nguyệt lâu. Còn gọi là Lầu Đắc Nguyệt Tên lấy ý từ câu thơ này Khoe khoang dẫn đến phiền toái Lẽ ra hành động này của Hồ Cương cũng không phải ác ý Nhưng thần thái và giọng điệu của y lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái Giống như người giàu bố thí cho người nghèo Người từ trên cao nhìn xuống nên có vài phần ngạo mạn Đối với thằng nhãi này bành viến trinh thực có chút hết chỗ nói Kiêu ngạo, ngông cuồng đến một mức gần như là thiểu năng trí tụ Chẳng lẽ đây là kiểu giáo dục của cái loại nhà giàu mới nổi? Loại đức hạnh giác rưỡi này khẳng định là sẽ truyền đến đời thứ ba. Nếu chấp nhặt cái loại đầu ớt trái nho này thì thật sự là mất thân phận. Trong lúc nhất thời, bành viến trinh ngay cả hứng thú cũng đều đánh mất. Không cần, hắn thản nhiên nói. Quý người nhìn xuống túi du lịch của mình. Sau đó kéo khóa kéo. Từ bên trong lấy ra cái điện thoại di động mà Vương Anna đã tặng. Rồi đứng thẳng dậy đi ra chỗ khác gọi điện thoại. Bành viễn trinh không ngờ từ trong túi sách lấy ra một chiếc điện thoại di động. Mã Hiểu Yến và Sơ Đan đều giật mình kinh hãi. Còn Hồ Cương thì biến sắc. Khó chịu liền thu tay về. Kịp liệt ho khan lên. Chỗ nối giữa toa ăn và toa hành khách đang có mấy người mặc áo kiểu dân công đang ngồi dưới đất. Bành viễn trinh châm một điếu thuốc, giết một hơi thật sâu. Hắn không có vội vã trả lời điện thoại của Lý Tuyết Yến, mà sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút. Đối với khu sản nghiệp bỏ không của thị trấn Vân Thủy, hắn đã sớm có chuẩn bị. Sau này, hắn nghe Hoàng Đại Long nói, tập đoàn tín kiệt đang tìm một nơi, chuẩn bị chỉnh hợp lại khối công ty xí nghiệp. Đem những công ty con ve chế tạo và gia công máy móc thành lập thành hai công ty có quy mô lớn. Bành viễn trinh tâm tư liền động. Hắn trước đây đã chính thức nói qua một lần với Hoàng Đại Long. Cố ý đem tập đoàn tín kiệt vào khu sản nghiệp Vân Thủy với giá cả và chính sách ưu đãi trên diện rộng. Thông qua quy hoạch tập đoàn tín kiệt có thể đem đất đai xung quanh sản nghiệp Vân Thủy vận tác xuống dưới. Bởi vì cơ sở hạ tầng của khu sản nghiệp đã có sẵn nên cũng tiết kiệm được một số tiền lớn Đối với thị trấn Vân Thủy mà nói Có thể làm sống dậy khu sản nghiệp để không này Đồng thời có thể gia tăng thu nhập từ thuế và nhân khẩu vào nghề Từ đó sẽ kéo được kinh tế thị trấn Vân Thủy phát triển lên Có thể nói là hai bên đều có lợi Ông chủ xí nghiệp tín kiệt Hoàng Bách thừa biết rất rõ lợi ích trong đó nên đương nhiên không phản đối Mà lúc này đây, Hoàng Bách Thừa Đích Thân tìm đến Phó Chủ tịch Thành phố Tiêu Quân. Thông qua thành phố Sật Xây Bắc Cầu cũng là chủ ý của Bành Viễn Trinh. Có thành phố ra mặt, có thể bài trừ rất nhiều quấy rối tối thiểu là đến từ quận. Các loại trứng ngại đều có thể dọn sạch. Nếu không, nếu để thị trấn Vân Thủy ra mặt, trực tiếp hợp tác với tập đoàn tín kiệt. Chỉ cần các loại thủ tục, phê duyệt cũng khiến người khác phải đau đầu. Lý Tuyết Yến lo lắng chờ đợi trong phòng làm việc, chờ Bành Viễn Trinh gọi về. Vừa rồi, Hoàng Bách Thừa đề xuất ý kiến này, tiêu quân cũng kẻ sướng người họ. Cô cũng không biết đây có phải là kết quả do Bành Viễn Trinh vận tắc hay không, nên sốt ruột chờ nghe ý kiến của hắn. Vài phút sau tiếng chung điện thoại reo lên. Lý Tuyết Yến vội bắt điện thoại. Xin lỗi ai vậy, tôi là Lý Tuyết Yến. Tuyết Yến là tôi. Nghe đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói trầm tính của bành viễn trinh Lý tuyết yến thở vào một cái Đơn giản nói qua sự việc một chút rồi mới hỏi Viễn trinh ý anh thế nào Tuyết yến trước kia tôi và Hoàng Đại Long đã nói qua một lần về chuyện này Tôi cảm thấy sản nghiệp này nên bán ra ngoài Nếu bán ra ngoài thì dường như chúng ta hơi thiệt thòi Nhưng trên thực tế thì chúng ta rất có lời Thứ nhất Bán tài nguyên để không thì có thể thu hồi phí tồn xây dựng Thứ hai Hạng mục này đầu tư ít nhất mấy ngàn vạn Xây dựng ở thị trấn Có thể giải quyết được vấn đề vào nghề của một ngàn người Cấp cho thị trấn chúng ta gia tăng thu nhập từ thuế và thu nhập tài chính Bành viễn trinh cười Tuyết yến không cần sốt ruột Hôm nay Hoàng Bách Thừa và Phó Chủ tịch thành phố Tiêu đến trước là nhìn xem như thế nào Còn cụ thể hợp tác thì chờ tôi về nói sau. Lý Tuyết Yến lúc này mới thở phào nhẹ nhóm một hơi, chợt cười nói. Anh không nói cho tôi biết trước, tôi còn tưởng rằng là do hách kiến niên vận tác chứ. Anh không biết. Vừa rồi hách kiến niên rất hào hứng. Luôn mãi hoa thành tích trước mặt chủ tịch thành phố Tiêu và Bí Thư Tần. Nói là đã xây dựng khu sản nghiệp này như thế nào. Mặc kệ ông ta, phó chủ tịch thành Tiêu đi chứ. Bành viễn trinh hỏi Vẫn chưa, tôi phỏng chừng là đã đến khu sản nghiệp rồi Tôi do vội trở về gọi điện thoại cho anh Cổ lượng và Hoàng Hà thì đi cùng Ừ, tuyết yến, tôi đêm nay sẽ về Tôi hiện tại đang ngồi trên xe lửa, đại khái là 7 giờ tối sẽ đến ga Đến lúc đó cô cho xe đến đón tôi nhé Trên xe lửa Lý tuyết yến ngần ra Vừa muốn tiếp tục hỏi tại sao hắn đang trên xe lửa mà có thể gọi điện thoại được thì bành viễn trinh đầu dây bên kia đã cúp máy. Lý Tuyết Yến lấy lại bình tĩnh cũng cố không suy nghĩ nữa, vội vàng ngồi xe đến khu sản nghiệp Vân Thủy. Tiêu quân cùng với bí thư quận ủy Tần Phượng, chủ tịch quận Cố Khải Minh cùng đứng ở bên ngoài khu sản nghiệp Vân Thủy chỉ trỏ. Hách kiến niên vẻ mặt có chút hưng phấn, giới thiệu cho các lãnh đạo về khu sản nghiệp. Khu sản nghiệp Vân Thủy vẫn là một khối tâm bệnh của ông Từ lúc xây dựng cho đến nay đều để đó không dùng Tương lai khẳng định sẽ trở thành một vết hỏng trong sự nghiệp chính trị của ông ta Hiện giờ tập đoàn tín kiệt đột nhiên nhìn chúng nó Muốn đầu tư xây dựng một hạng mục lớn Với ông ta mà nói chính là một chuyện vui không ngờ Tiêu quân quay đầu lại vấy tay Lão Hoàng, anh cảm thấy thế nào? Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn tín Kiệt Hoàng Bách Thừa mỉm cười bước đến. Phó Chủ tịch Thành phố Tiêu nói thật trước đây Chủ tịch Thị Trấn Bành đã có nói qua với tôi về chuyện này. Tôi khi đến đây cảm thấy vị trí cũng không tệ lắm, gần tỉnh lộ, quốc lộ, giao thông tiện lợi. Khi khởi công xây dựng thì đường cao tốc cách đây cũng không xa. Tôi khá hài lòng. Phó Chủ tịch Thành phố Tiêu như vậy đi. Tôi trở về mời sự họp ban giám đốc tập đoàn nghiên cứu một chút Sau đó tiến thêm một bước công tác Bảo con trai của tôi thảo luận thêm với chủ tịch Bành Đương nhiên cũng hy vọng lãnh đạo thành phố và quận chiếu cố thêm Tiêu quân cao giọng cười, phất tay Không thành vấn đề Thu hút đầu tư, đẩy mạnh xây dựng kinh tế Đây là chức trách của chính phủ Lão Hoàng, nếu hợp tác có gì khó khăn thì cứ việc tới tìm tôi Tiểu tần tiểu cố, các người ở quận muốn đẩy mạnh hạng mục này thì nhất định phải có được chính sách ưu đãi hợp lý. Xin lãnh đạo thành phố cứ yên tâm, ở quận chúng tôi nhất định sẽ toàn lực ủng hộ. Tần Phương tỏ thái độ nói. Một hạng mục lớn như vậy có thể tập trung tại khu Tân An của chúng tôi. Với sự ủng hộ của lãnh đạo thành phố và tập đoàn xí nghiệp tín kiệt, tôi sau khi trở về sẽ lập tức cùng với chủ tịch quận cố nghiên cứu một chút. Chiếu tập các bộ môn tổ chức cuộc họp Vì hạng mục này mà chiếu cố Vậy xin cảm ơn Bí Thư Tần và Chủ tịch quận cố Hoàng Bách Thừa thản nhiên cười Hát kiến niên ở một bên sắc mặt rất khó coi Ông ta là Bí Thư Đảng ủy Thị Trấn Nhưng Hoàng Bách Thừa lại luôn mồm phải cùng với Chủ tịch Thị Trấn Bành hợp tác Đây không phải là đánh vào mặt ông ta thì là gì Đây chẳng khác nào công khai nói cho các lãnh đạo thành phố và cán bộ thị trấn Hạng mục này là do chủ tịch thị trấn bành dẫn vào Không có một chút quan hệ nào với ông ta Lý Tuyết Yến từ trên xe bước xuống, hướng đám lãnh đạo đang tụ tập bước tới Ông chủ tập đoàn Hội Phong Hồ Tiến họp đứng cách đó không xa, hướng Lý Tuyết Yến vấy tay Đại hội đấu thầu đã chấm dứt Tập đoàn Hội Phong đã thắng thầu Chính thức xác định trở thành nhà đầu tư cho hạng mục cải tạo phố buôn bán trung tâm Bởi vì cùng với chủ tịch thành phố tiêu khảo sát Nên hạng mục cải tạo phố buôn bán cũng được an bài Cho nên Hồ Tiến Học cũng tham gia vào đoàn khảo sát Chỉ có điều không có tư cách đi đầu tiên mà thôi Phó Bí Thư Lý Hồ Tiến Học hạ giọng cười Chúc mừng thị trấn Chủ tịch thị trấn Bành lại đưa đến một hạng mục lớn lại có lãnh đạo thành phố xe chỉ luồn kim. Phòng trưng rất nhanh sẽ được đẩy mạnh. Đây là một hạng mục chỉ giá mấy chục triệu. Một khi xí nghiệp Tín Kiệt ở lại thì trấn Vân Thủy thành lập căn cứ sản nghiệp thì ngày sau sẽ rất có tương lai. Lý Tuyết Yến thở phào một cái, cũng cười nói: "Chủ tịch Tỷ trấn bành quan hệ với Hoàng Đại Long không tồi. Tiến cử hạng mục này thì thật cũng không kỳ quái. Đúng rồi, Vừa rồi tôi có gọi điện thoại cho chủ tịch thị trấn Bành Anh ấy tối nay sẽ trở về Hy vọng có thể gặp anh để nói chuyện về việc khai thác phố buôn bán Buổi sáng ngày mai nếu anh không có việc gì thì có thể đến thị trấn một chuyến Chủ tịch thị trấn Bành không có ở thị trấn Tôi đã nói rồi, lãnh đạo thành phố đến đây như thế nào lại không thấy bóng sáng của chủ tịch thị trấn Bành Cậu ấy đi công tác à? Anh ấy đi thủ đô tối nay sẽ ngồi xe lửa về đến ra. Lý tuyết Yến thuận miệng nói. Thấy tiêu quân cùng các lãnh đạo khác đang bước đến. Biết lãnh đạo phải rời khỏi. Liện khẩn trương hướng cổ lượng và hoàng hà hai người phất tay. Ra hiệu bọn họ theo sau. Xem lãnh đạo còn chỉ thị gì hay không. Trên xe lửa. Bành viễn trinh sau khi nói chuyện điện thoại xong thì trở về chỗ ngồi. Trên đường trở về, một vài thanh niên từ phòng màu xanh bước đến cùng hắn gặp thoáng qua. Có một tên mặc áo sơ mi ô vuông, mắt lé liếc nhìn bành viễn Trinh một cái. Đại khái là đã nhìn thấy cái điện thoại di động trong tay hắn. Bành viễn Trinh không phải muốn khoe khoang, khoang cái gì. Chỉ có điều cách đồ chơi này quá lớn. Cũng không thể bỏ vào trong tôi. Mà cầm ở trong tay thì lại rất chói mắt. Bành viễn Trinh đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Lại muốn hút một điếu thuốc Trở về chỗ ngồi liền rút ra một điếu thuốc ngay Bên cạnh có một người dân công đứng dậy cười tộc lúc Anh bạn có thể cho mượn cách bật lửa hay không Ha ha, được Bành viễn trinh thuận tay đốt điếu thuốc cho người dân công kia Gã dân công kia hít sâu một hơi Sau đó lại nhìn cái điện thoại trong tay bành viễn trinh Đôi mắt hiện lên sự kính sợ và hâm mộ Nhỏ giọng nói Đồ vật này khá đắt tiền đấy. Tôi nghe nói đến mấy chục ngàn lận. Bành Viễn Trinh nghe xong cảm thấy xấu hổ mỉm cười. Anh bạn, đây chỉ là đồ chơi, tôi mua về làm quà tặng cho con trai mà thôi. Gã dân tông kia sững sốt, bật cười ha hả. Nghe nói chỉ là một món đồ chơi, áp lực trong lòng gã đột nhiên biến mất. Gã vỗ vai Bành Viễn Trinh Ông em cầm cách món đồ chơi này hù hỏa người khác tôi nói rồi trông cậu em cũng đâu giống người giàu có. Bành viễn trinh ở đây ngồi nói chuyện tào lao với hai người dân công. Còn bên toa ăn thì cái tên thích hoe hoang hồ cương rốt cuộc cũng gặp phải phiền toái, khúng núm. Bốn gá thanh niên trẻ tuổi dáng vẻ lưu manh bước vào toa ăn, muốn uống bia và ăn uống. Mã hiểu yến và sơ đan cũng coi như hai mỹ nữ khiến người khác phải chú ý. Hai gá thanh niên trẻ tuổi liền cười văng, hướng hai cô nháy mắt Nếu đơn thuần chỉ là như thế thì chỉ sợ xung đột sẽ không diễn ra Bọn chúng là lưu manh, việc trêu chọc con gái là điều bình thường Nhưng sau đó, hồ cương như thế nào lại giúp điện thoại di động ra Tiếp điện thoại từ đâu gọi đến Điều này khiến cho đám thanh niên choi choi kia không thích Nương theo cảm giác say đến gây chuyện Anh bạn thật là hoành tráng nhị Bên người đã mang theo điện thoại di động Lại có hai mỹ nữ theo cùng Chập chập thật sự là quá sung sướng Có thể cho anh em tôi mượn cách điện thoại chút được không? Một gã thanh niên trẻ tuổi lắc lư thân mình Nương theo sự lắc lư của đoàn tàu nhoáng một cách đã đi tới Kỳ thật thì hổ cương chỉ là một con hổ giấy Có tiền thì có tiền Nhưng trên xe lửa gặp phải một đám lưu manh Đối phương người đông thế mạnh Tránh không được việc khiếp sợ ở trong lòng Phô Trương Thanh thế nói Anh mượn làm gì Muốn kiếm chuyện sao Ừ bố chính là kiếm chuyện đấy Mày không phục sao Xì xem cái loại nhà giàu mới nổi như mày đấy Bố mày rét nhất là cái loại rõ ràng là ngốc xít Nhưng lại giả bộ tỏ ra hoàn tráng Có điện thoại di động thì giỏi sao Các ông đây tâm trạng hưng phấn khi uống rượu bị mày phá hỏng mất Gã thanh niên trẻ tuổi chửi ấm lên, dương tay chỉ trỏ, còn các tên phía sau thì cười ha hả lên. Mau lên nào, không phải mày là người giàu có sao? Hôm nay mời tuổi anh đây một bữa cơm, coi như chúng ta ghét sao bằng hữu. Bằng không, hôm nay bố mày sẽ đánh mày đến bố mẹ nhận không ra. Hồ Cương trong lòng nhảy dựng. Y lo lắng cách đám thanh niên này thật sự muốn đồng thủ. Y như thế nào có thể là đối thủ chứ? Nếu ở thành phố Tân An thì y không sợ, nhưng đây là trên xe lửa, đối phương người đông thế mạnh, không thể trêu vào Sắc mặt y tái nhợt, run run chỉ tay nói Các người không cần cố tình gây sự Tôi đi tìm nhân viên bảo vệ Nếu y không nói lời nói này Đối phương khả năng chỉ khiêu khích một chút rồi thôi ngay Không có khả năng ở trên xe lửa động thủ Dù sao trên xe lửa cũng có nhân viên bảo vệ Nhưng khi y vừa nói như vậy, những gá thanh niên choi choi kia không để mình bị thiệt, ồn ào hẳn lên. Chà, muốn báo cảnh sát à? Vậy thì báo đi, báo nhanh đi, để xem các anh đây có sợ không. Lúc này, bành viễn trinh bước đến cửa toa ăn. Hắn nhìn qua bên này, nghe mấy tên lưu manh trêu đùa hổ cương, thì cười thầm, cũng không để trong lòng. Mã Hiểu Yến bỗng nhiên đứng dậy, hướng cái gá thanh niên trẻ tuổi cả giận nói. Các người đến đây làm gì Chúng ta chọc giận các người sao Anh mau khẩn trương rời đi bằng không tôi báo cảnh sát đấy Nhân viên đâu có người quấy xảy chúng tôi Mã Hiểu Yến nói xong thì gọi to nhân viên ở toa ăn Gã thanh niên choi choi lập tức nổi giận Nắm lấy cánh tay của Mã Hiểu Yến Dùng sức vung lên Khiến Mã Hiểu Yến một phen lào đảo Mã Hiểu Yến phát ra một tiếng thép chói tay Thanh âm rất sợ hãi và cao vút. Đồ đàn bà thối tha, ồn ảo cái gì? Nếu còn ồn ảo nữa, bố mày sẽ xử mày. Sơ đan chấn động, khẩn trương đứng dậy, đến nâng mã hiểu yến. Những tên thanh niên còn lại lập tức vây quanh lại. Hồ cương sắc mặt trắng bịch. Bước lui về phía sau. Không cẩn thận. Bị cái ghế vấp vào chân. Thân mình lào đảo một chút. Cái điện thoại di động cầm trong tay rơi xuống mặt đất. Đám thanh niên cười ha hả quay đầu lại nhìn thấy nhân viên bảo vệ vẫn chưa đến. Một số nhân viên toa ăn cũng không thấy tung tích thì không khỏi can đảm lên. Bành viễn Trinh có chút nhìn không được. Nếu đơn thuần chỉ có mình hồ cương thì hắn không quan tâm. Nhưng còn có sơ đan và mã hiểu yến hai người em học trung trường. Nếu hắn đứng ở một bên xem náo nhiệt thì không hay cho lắm. Hắn bước lại, lạnh lùng nói. Dừng tay các người làm gì vậy Một gã thanh niên trong đám quay đầu lại Liếc mắt nhìn bành viễn trinh Rồi dương tay chỉ vào hắn Mở miệng mắng Anh là ai Việc gì phải can dự vào Khẩn trương tránh qua một bên Bằng không tôi sẽ cho ánh biết mặt Bành viễn trinh nhếu mày Cũng lười nói chuyện với cái đám lưu manh vô nghĩa Đối với bọn rác sửa trong xã hội này Chỉ có một thủ đoạn Đó là đánh Anh chỉ cần mạnh hơn so với bọn chúng thì bọn chúng sẽ chẳng dám làm gì anh. Nếu anh yếu thế hơn bọn chúng thì bọn chúng sẽ càng thêm kiêu ngạo. Hắn quét mắt nhìn toa ăn trống sống biết nhân viên đang đi gọi bảo vệ. Tuy nhiên phải một lát nữa mới đến được. Hắn tiến lên một bước. Lấy tay ôm lấy một cánh tay của một cá Dùng sức bẻ quạt xuống. Rồi nâng gối khiến cho cái gá đó như muốn chết đi sống lại. Phát ra một tiếng kêu thống khổ, ôm bụng ngã xuống sàn nhà. Ba gã lưu manh khác lập tức phản ứng trở lại, giống lên một tiếng đánh tới. Bành viễn trinh lạnh lùng cười, như tia chớp nhảy dựng lên, một chân phi tới đá bay một tên. Còn một tên thì ngã vào bên cạnh bàn ăn, phát ra một tiếng hét thảm thiết. Bành viễn trinh cười lạnh một tiếng, nâng chân hung hăng giấm lên người tên tiểu lưu manh quát to, dừng tay. Bành Viễn Trinh phối hợp với nhân viên bảo vệ làm khẩu cung Rồi bảo nhân viên bảo vệ mang bốn tên tiểu lưu manh mang đi Hồ Cương chủ động bồi thường một ít tổn thất ở toa ăn Thì chuyện này tạm thời mới yên ổn Bành Viễn Trinh trở lại toa giường nằm Sơ đan thì ở bên ngoài cửa nhìn xung quanh Thấy Bành Viễn Trinh bình an trở về Lúc này mới thở phào nhẹ nhóm Hạ giọng nói Anh Bành thật ngại quá đem đến phiền toái cho anh Bành Viễn Trinh cười. Không có việc gì đâu, chỉ là vài tên tiểu lưu manh thôi mà. Bọn chúng chủ động khiêu khích, chúng ta chỉ là phòng vệ, không sao đâu. Hai người trở về, Mã Hiểu Yến đứng dậy nhìn Bành Viễn Trinh con ngươi lóe ra ánh nhìn nóng bỏng. Cô không ngờ Bành Viễn Trinh lại có thân thủ tốt như vậy. Có văn có võ, lại còn là cán bộ chính phủ. Thật sự là rất ưu tú. Mã Hiểu Yến lúc này bỗng nhiên cảm thấy chị em tốt sơ đan của mình ánh mắt thật sự không tồi. Không cần nói đến sơ đan, ngay cả cô bây giờ cũng có chút thích bành viễn trinh. Một đàn ông đáng yêu như vậy thật không dễ tìm. Mã Hiểu Yến con ngươi lóe ra thanh âm trở nên dịu dàng. Bành sư Huynh, anh có bị thương không? Khi nào xuống ra, tôi cùng anh đến bệnh viện kiểm tra. Hổ Cương ngồi một bên giường. Xấu hổ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ Y không chỉ không có mặt mũi nhìn bành viễn trinh Mà cũng không có mặt mũi nhìn em họ của mình và sơ đan Xảy ra chuyện như thế này Nếu không phải có bành viễn trinh trở về Y khẳng định cũng sẽ bị mấy tên lưu manh đó cho một trận Sau đó chỉ cần không phải chuyện quá lớn Mấy tên tiểu lưu manh này sẽ chuồn mất Mà nhân viên bảo vệ của xe lửa cũng không tích cực tìm kiếm Nhìn sơ đan và em họ của mình vây quanh bành viễn trinh hỏi han. Y trong lòng cảm thấy xấu hổ và ghen tị. Nhưng không dám phát tác ra ngoài. Vừa rồi, bành viễn trinh nhanh gọn lẻ chế phục bốn tên lưu manh, loại thân thủ như thế này khiến cho Y phải khiếp sợ. Y vụng trộm ngầm đầu nhìn bành viễn trinh, rồi lại khẩn trương cúi đầu. Bành viễn trinh ung dung mỉm cười. Hai bạn ạ, tôi có chút mệt, tôi muốn nghỉ ngơi một chút. Khi nào đến nơi thì gọi tôi nhé. 7 giờ 30 phút tối, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ thắp lên. Xung quanh nhà ga tân an sáng rực, dòng xe cổ và người lui tới như thoi đưa thanh âm ồn ảo. Ra khỏi nhà ga, dưới ngọn đèn, Hồ Cương nhìn thấy một chiếc xe Audi màu đen đứng cách đó không xa. Và đứng bên cạnh chiếc xe là lái xe lão tôn của ba gã Hồ Tiến Học. Hồ Cương vui vẻ. Hơi có chút đắc ý nhìn hai cô gái đi cùng Y hướng sơ đan cười nói Lái xe của ba tôi đến đây đón chúng ta Ba tôn Hổ cương dương tay hộ Lão tôn thấy đám người hồ cương thì liền cười chạy đến hồ cương cháu về rồi à Mã hiểu yến quay đầu lại Nói với bành viễn trinh đang đi chậm phía đằng sau cười nói Bành sư hương vừa lúc có xe cùng nhau đi nhé Anh ở đâu chúc tôi đưa anh về nhà Sơ Đan cũng chờ mong nhìn Bành Viễn Trinh Cô là khách nên cũng khó nói cái gì Vừa tới Tân An cô tạm thời phải ở nhà của Mã Hiểu Yến Bành Viễn Trinh mỉm cười Không cần đâu có xe đến đón tôi rồi Khi nói chuyện, Lão Hồ thấy được Bành Viễn Trinh liền kính cần chạy đến Chủ tịch thì Trấn Bành, chủ tịch của chúng tôi chờ ngày trong xe đắt lâu Lời này của Lão Tôn khiến cho Hồ Cương, Mã Hiểu Yến và Sơ Đan phải sưởng sốt Chẳng lẽ lái xe của Hồ Gia không phải đến đón Hồ Cương mà là đón Bành Viễn Trinh Điều này sao có thể Lúc này Hồ Tiến Học bước xuống xe chạy đến thở hồng hộp nói Tôi đã ở chỗ này chờ lãnh đạo một tiếng rồi đấy Phó Bí Thư Lý nói cậu 7 giờ sẽ về đến Kết quả là 7 giờ 30 phút Bành Viễn Trinh cũng không ngờ ở chỗ này gặp được Hồ Tiến Học Hóa ra thằng nhãi này là con trai của Hồ Tiến Học Khó trách lại kêu ngạo đến thế Hắn mỉm cười bắt tay Hồ Tiến Học Hồ Tổng đến đón người sao Hồ Tiến Học mỉm cười Tôi đến chính là đón chủ tịch thị trấn Bành Đi, lãnh đạo, chúng ta lên xe Đón tôi Bành viễn Trinh kinh ngạc chỉ vào mũi mình Đúng vậy Tôi nghe Phó Bí Thư Lý nói tối nay cậu sẽ trở về Liện Tân nhắc đến đây đón lãnh đạo Thuận tiện mở tiệc tẩy trần cho lãnh đảo luôn Nói xong Hồ Tiến Học quay đầu nhìn Hồ Cương hô to Tiểu Cương con đợi một lát nhé Lát nữa sẽ có xe khác đến đón con Đang đi trên đường Bành Viễn Trinh bước theo Hồ Tiến Học Rồi quay đầu lại nhìn Sơ Đan Cười nói Sơ Đan tôi đi trước có thời gian gặp lại Bành Sơ Đan sắc mặt đỏ bừng Há miệng thở dốc cũng không nói ra lời Hồ Tiến Học có chút cung kính mời Bành Viễn Trinh lên xe. Còn Hồ Cương thì chẳng thèm quan tâm đến. Hồ Cương đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra. Bành Viễn Trinh này đến tổt cùng là ai? Không ngờ ngay cả cha của mình phải đích thân ra đón. Hơn nữa cả lái xe cũng bỏ qua một bên đích thân lái xe. Mã Hiểu Yến ngầm đầu nhìn lái xe lão Tôn hỏi. Bác Tôn, Bành Viễn Trinh là chủ tịch thị trấn Vân Thủy. Ừ, đúng vậy, vì chủ tịch trẻ tuổi này rất khó lường, năng lượng rất lớn Lão Tôn hạ giọng nói Các người quen với chủ tịch thì trấn Bành Mã Hiểu Yến thở vào một cái, sắc mặt phức tạp Anh ấy là bạn học cùng trường với cháu Hôm nay trên xe lửa tình cờ gặp nhau Lời này của Lão Tôn Mã Hiểu Yến rất tin tưởng Tuy rằng Việt Bành Viễn Trinh là chủ tịch thị trấn Vân Thủy có chút nằm ngoài ý liệu Nhưng điều làm cho cô giật mình chính là thái độ của Hồ Tiến học đối với Bành Viễn Trinh Cô rất hiểu biết dượng của mình Một chủ tịch thị trấn tuyệt đối không có khả năng khiến ông ta khống núm như vậy Như thế đủ thấy, chỉ có thể như Lão Tôn đã nói, Bành Viễn Trinh rất có lai lịch Nữ theo đuổi nam chỉ cách một tờ giấy Hồ Tiến học khởi động xe Thấy Bành Viễn Trinh quay cửa kính xe Vấy tay chào tạm biệt mã Hiểu Yến Sơ đan thì lúc này mới hiểu Hóa xa bành viễn trinh trở về cùng một lúc với đám người con của mình Hơn nữa dường như còn quen biết nhau Vì thế liền cười hỏi Chủ tịch thị trấn bành cậu quen với Hiểu Yến à Đây là cháu gái của bà xã tôi Các người về cùng một chuyến tàu à Ô biết mà tình cờ gặp được trên tàu Mã Hiểu Yến là cháu gái bên vợ anh à ha ha các cô ấy đều là đàn em khóa sau của tôi ở trường Đại học Kinh Hoa Bành Viễn Trinh thuận miệng nói một câu Nếu nói như vậy, vậy thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé Hồ Tiến Học trong lòng vừa động thử thăm dò một câu Hồ Tiến Học vốn định đến đón Bành Viễn Trinh Sau đó sẽ đưa Bành Viễn Trinh đến khách sạn Tẩy Trần Trên thực tế cũng đã đến lúc dùng cơm tối Ông ta đoán Bành Viễn Trinh chắc ở trên tàu cũng chưa ăn cái gì Nếu Bành Viễn Trinh và con trai, cháu gái của mình quen biết nhau, không bằng Tiến thêm một bước quan hệ. Đây chính là tâm tư của Hồ Tiến Học. Bành Viễn Trinh do dự một chút, chung Quy cũng không từ chối, gật đầu cười nói. Cũng được, tôi mời khách xem như là mời hai đàn em khóa sau ăn một bữa cơm. Hồ Tổng giúp tôi tiếp khách một chút. Được, cứ định như vậy đi. Hồ Tiến Học mừng rỡ, cũng không chấp việc Bành Viễn Trinh tranh mời khách. Dù sao, mặc kệ là ai mời cuối cùng y cũng là người đài thọ, như thế nào lại khiến Bành Viễn Trinh bỏ tiền Hồ Tiến Học nhô đầu ra, hướng Lão Tôn hô lên Lão Tôn, lát nữa xe tới, chở Tiểu Cương, Hiểu Yến và bạn của tụi nó đến quán Thiên Thái nha Hồ Tiến Học tự mình lái xe chở Bành Viễn Trinh đến quán Thiên Thái Không bao lâu sau, lái xe Lão Tôn đã chở Hồ Cương, Mã Hiểu Yến và Sơ Đan ba người đến nơi Mã Hiểu Yến nắm tay Sơ Đan đi về phía Hồ Tiến học giới thiệu. dượng đây là Sơ Đan, là bạn học đại học tốt nhất của cháu. Sơ Đan khẩn trương tiến lên, nói lời cảm ơn, gọi một tiếng chú Hồ. Bởi vì công tác của cô chính là nhờ Hồ Tiến học giúp đỡ giải quyết. Hồ Tiến học liếc mắt nhìn Sơ Đan thản nhiên nói. Ừ, không cần khách khí. Chúng ta đều là người một nhà. Về sau ở Tân An có gì khó khăn Cứ bảo hiểu yến nói với chú Hồ Tiến học lời nói hơi có chút kiêu ngạo Đừng nhìn ý trước mặt bành viễn trinh ra vẻ đáng thương Nhưng trên thực tế Hồ Tiến học ở Tân An cũng được coi là nhân vật số 1 Hát bạch lưỡng đảo đều chơi được Nói hô mưa gọi gió không gì là làm không được thì có chút khoa trương Nhưng năng lượng vẫn thật lớn Tuy nhiên So với Hoàng gia thì hồ gia có vẻ thấp hơn một chút Nếu nói hồ tiến học có thể xem như một địa đầu xà Thì cha con Hoàng Đại Long đã thoát khỏi trình tự địa đầu xà Hướng dòng qua sông thực hiện thành công chuyển hình Đồng thời với của cải tích lũy thì về cải cách chính trị và xã hội hóa lực ảnh hưởng cũng không còn giới hạn trong Tân An Sơ đang ở Tân An không quen biết ai tất nhiên là phải ý lại sự chiếu cấu của Mã Hiểu Yến Mà sau lưng mã hiểu yến chính là hộ gia Sơ đan tuy rằng tâm tư đơn thuần Nhưng xã xa tối thiểu cô tất nhiên là phải luôn miệng tỏ vẻ cảm ơn Bành viễn trinh ở một bên Nhìn sơ đan đang e lệ trong lòng cũng dâng lên một tư vị chẳng nói nên lời Sơ đan rõ ràng là vì hắn mà đến Cô gái này có cảm tình với mình mù quáng đến một độ nhất định rồi Không ngờ lại không được Bành Viễn Trinh đáp lại Nên quyết làm việc nghĩa không trùng bước Đến một thành phố xa lạ để công tác Suy nghĩ như vậy Bành Viễn Trinh trong lòng cảm thấy trăm mối cảm xúc ngồn ngang pha vài phần bất đắc dĩ và cảm giác vô lực Hắn âm thầm quyết định Giúp thời gian nói chuyện với sơ đan Sau đó nghĩ biện pháp đưa cô về lại thủ đô Mã Hiểu Yến vẫn đứng một bên nhìn Bành Viễn Trinh Ánh mắt lóe sáng Không biết là đang suy nghĩ điều gì Còn Hồ Cương thì sắc mặt rất khó chịu Đứng bên cạnh Hồ Tiến Học cuối đầu Không dám nói gì Y ở trên xe lửa cả nửa ngày Ra vẻ giàu có với Bành Viễn Trinh Kết quả ngay cả cha của mình Trước mặt Bành Viễn Trinh cũng phải kính sợ Thì y chẳng là cái gì cả Hồ Tiến Học cười Chủ tịch thì trấn Bành Chúng ta ngồi xuống đi Bành Viễn Trinh mỉm cười Cũng không khách khí Ngồi xuống vị trí chủ nhân Hắn đã nói qua là sẽ mời khách, mời Sơ Đan và Mã Hiểu Yến hai đàn em khóa sau học trung trường. Hồ Tiến học là tiếp khách. Hồ Tổng, anh ngồi chỗ phó đi. Bành Viễn Trinh cười khoát tay. Hồ Tiến học ở một tiếng cũng ngồi xuống, sau đó bảo Hồ Cương, Mã Hiểu Yến và Sơ Đan ba người cùng ngồi xuống. Thấy con trai mình có chút rụt rẻ, sợ hãi, Hồ Tiến học âm thầm nhú mày cũng không nói gì. Bành viễn trinh mỉm cười nhìn mọi người, nâng ly nói Hai em, nhất là sơ đan, em vừa mới đến Tân An Tôi đây là đàn anh, nên làm chủ mời khách Mời hai em một bữa cơm Bữa cơm hôm nay, vừa lúc hồ tổng cũng có mặt Nên nhờ hồ tổng tiếp khách xùm tôi Về sau, ở Tân An có chuyện gì, thì cứ trực tiếp gọi điện thoại cho tôi Bành Viễn Trinh nhìn sơ đan, lấy tay làm hành động gọi điện thoại. Sơ đan đỏ mặt gật đầu, nhẹ nhàng vâng một tiếng. Cô gái giờ đây rất hưng phấn. Cô thật không ngờ, ngày đầu tiên đến Tân An lại có thể gặp Bành Viễn Trinh. Hơn nữa, buổi tối còn có cơ hội ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Hiển nhiên đây là dấu hiệu rất tốt. Má Hiểu Yến cười hì hì. Bành Sư Huynh làm anh phải tốn kém thật sự là ngại quá. Em không nghĩ tới, hóa ra Bảnh Sư Huyên mới tốt nghiệp hơn một năm đã trở thành chủ tịch thị trấn Rất lời hại nha bành Viễn Trinh bật cười Mã Học muội một chủ tịch thị trấn nhỏ bé, là quan tép diêu không tính là gì Hồ Tiến Học cười kha ha, hà, nói chen vào Chủ tịch thị trấn Bảnh tuổi trẻ đầy hứa hẹn, năng lực xuất chúng Tôi thấy không tới 3 năm chức chủ tịch quận sẽ là của cậu Chủ tịch Tỳ trấn Bành là một con dòng đích thật của thị trấn. Tương lai còn phải bay xa. Hồ tiến họp thổi phồng và nịnh bỡ khiến sơ đan cảm thấy không được tự nhiên còn mã hiểu yến thì đỏ mặt lên. Cô cũng không rõ lắm. Người dưỡng nhà mình trước giờ bướng đỉnh. Không chịu khuất phục ai. Không thể nào lại tất cung tất kính. Ra sức xu nịnh một lãnh đạo thì trấn như Bành Viễn Trinh. Cho dù Bành Viễn Trinh là chủ tịch thì trấn cũng không đến mức như vậy. Bành Viễn Trinh mỉm cười. Hồ Tổng cũng đừng thổi phồng tôi như vậy. Lời này của anh mà khiến lãnh đạo quận nghe thấy thì xem như là giết tôi đấy. Hồ Tiến Học Đính đã khoát tay. Tôi thấy lãnh đạo quận rất coi trọng chủ tịch Bành. Không nói đến lãnh đạo khu mà lãnh đạo thành phố cũng khen chủ tịch Bành không dứt miệng. Hôm nay, Phó Chủ tịch Thành phố Tiêu đến, tôi cũng có mặt. Tôi nghe Phó Chủ tịch Tiêu khen ngợi cậu rất nhiều. Bành Viễn Trinh khẽ mỉm cười, không muốn nói tiếp chủ đề này với Hồ tiến họp. Chẳng có ý nghĩa gì cả. Bành Sư Huynh, em xin kính anh một ly. Mã Hiểu Yến đứng dậy, đến trước mặt Bành Viễn Trinh. Bành Viễn Trinh bất đắc dĩ cười nâng ly đáp lại. Cảm ơn, đừng nói là kính cái gì. Chúng ta đều là bạn cùng trường, từ một trường đại học đi ra Về sau có cần gì nhờ tôi hỗ trợ thì cứ việc tìm tôi là được Cảm ơn, về sau khẳng định là phải nhờ bành sư huyên chiếu cố nhiều Mã Hiểu Yến chớp mắt con ngươi phát ra một tia lửa nóng Hồ Tiến học ngồi một chỗ nhìn, trong lòng vừa động đột nhiên nổi lên một chủ ý lớn mật Suy nghĩ như thế, y cười ha hả nói Hiểu Yến cháu chính là đứa nhỏ không biết nghe lời Lúc trước Dượng đang nói với cháu Cháu hẳn là nên vào chính phủ công tác Tương lai cũng sống như chủ tịch thị trấn Bành Trở thành lãnh đạo Làm một người dạy học thì làm gì có tiền đổ Như vậy đi cháu bây giờ thay đổi chủ ý vẫn còn kịp Dượng sẽ giúp cháu nghĩ biện pháp tiến vào cơ quan chính phủ Nếu không được thì đến thị trấn Vân Thủy đi theo chủ tịch thị trấn Bành Có sư huyên chiếu cố thì thật là chuyện tốt Lời nói của Hồ Tiến Học khiến Mã Hiểu Yến nghe xong trong lòng vừa động cười hì hì nói dượng cháu cũng có thể làm quan sao Như thế nào không thể Cháu tốt xấu gì cũng là tốt nghiệp Đại học Kinh Hoa Văn bằng Đại học Hàng Hiệu dượng có thể nghĩ biện pháp Nếu dượng xử lý không được thì còn có sư huyên của cháu Chủ tịch Thị Trấn Bành Thần Thông Hoàng Đại Xử lý điểm ấy rất dễ dàng Hồ Tiến Học cười ha ha vừa như nói chơi Vừa như hỏi dò Y nhìn xa cháu vợ mình đối với Bành Viễn Trinh dường như có chút ý tứ Mà Y nghe Bành Viễn Trinh vẫn chưa có vợ Ngay cả bạn gái cũng chưa có Nếu Mã Hiểu Yến có thể trở thành bạn gái của Bành Viễn Trinh Như vậy tương đương với việc hồ gia có được một gốc cây đại thổ chống lưng Bành Viễn Trinh có quan hệ với ủy viên thường vụ thành ủy Trưởng ban tổ chức cán bộ Tống Bính Nam Đây chẳng phải là bí mật gì cả Nhưng hồ tiến học cảm thấy không chỉ đơn giản như vậy. Nếu chỉ là tống bính nam thường thức cán bộ trẻ tuổi thì cha con hoàng gia như thế nào lại tìm mọi cách lấy lòng. Gần như là bành viễn trinh nói gì nghe nấy. Quan hệ sư huyên và học muội đều là những thanh niên nam nữ chưa vợ. Mã hiểu yến lại rất xinh đẹp. Nếu có thể tác hợp một phen, nói không chừng là một chuyện tốt. Cho dù khiến mã hiểu yến theo đuổi cũng sẽ không tiếc. Cách gọi là nam theo đuổi nữ khoảng cách bằng một ngọn núi Còn nữ theo đuổi nam thì khoảng cách chỉ bằng một tờ giấy Mã hiểu yến nếu thật sự là một cô gái kiêu ngạo Đối với bành viễn trinh triển khai tấn công mãnh liệt Thì cho dù bành viễn trinh huyết khí phương cương Cũng khó mà tránh khỏi ải mỹ nhân Đây chính là tâm tư của Hồ Tiến học Ý nghĩ này một khi sinh ra thì rất khó mà chặn lại Thừa dịp bành viễn trinh đi nhà vệ sinh Hồ tiến học nửa công khai nửa ám chỉ nói Hiểu yến Cháu bây giờ vẫn chưa có bạn trai Ánh mắt cao như vậy Có phải hay không là muốn tìm một người như chủ tịch thị trấn bành Sơ đan ở một bên Nghe xong liền âm thầm nhíu mày Mã hiểu yến xấu hổ Đỏ mặt nói Dượng nói cái gì vậy Cháu chưa có bạn trai thì có liên quan gì với bành sư huyên Mã hiểu yến nói xong thì vụng trộm liếc mắt nhìn sơ đan một cái, lại cười hì hì. Người thích bành sư huyên là đan đan. Đan đan từ thủ đô đến đây làm việc cũng vì bảnh sư huyên đấy. Hồ tiến hoặc liếc mắt nhìn sơ đan thả nhiên cười, nhưng không có nói gì. Quyết định ăn cơm xong sẽ tìm mã hiểu yến nói chuyện với cô. Sơ đan mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mã Hiểu Yến nhìn bộ dạng e lệ của cô thì thở dài, cũng không biết nói cái gì Đồng thời trong lòng cũng có vài phần khác thường Nữ theo đuổi nam chỉ cách một tờ giấy, phần 2, ngay từ đầu Mã Hiểu Yến cũng không có ấn tượng quá sâu với bành viễn trinh Cũng không thấy hắn có gì xuất sắc Nhưng hôm nay có dịp ở chung Đột nhiên cô cảm thấy lòng mình sao động Rốt cuộc cô đã hiểu vì sao Sơ Đan lại yêu sâu nặng như vậy. Nếu là cô có lẽ cũng không mạnh mẽ hơn Sơ Đan được bao nhiêu. Nhưng cho dù là động tâm cô cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Dù sao, hắn là đối tượng mà Sơ Đan, người bản thân của cô thầm yêu. Nếu cô làm kẻ thọc gậy bánh xe, chưa nói có thể thành công hay không, đã lập tức làm Sơ Đan bị tổn thương nặng nề. Bành Viễn Trinh vào phòng vệ sinh rửa mặt Rút thuốc ra hút Không sốt ruột quay lại Hồ Tiến học thấy con trai không mở miệng Nói chuyện thái độ khác thường Cảm thấy rất kỳ lạ Thừa dịp Bành Viễn Trinh không ở đó nhíu mày hỏi Tiểu Cương hôm nay con làm sao vậy Cứ im lặng không nói lời nào Rất không lễ độ Nhớ kỹ lát nữa người ta quay lại Chủ động mời rượu Hồ Cương dạ một tiếng gật đầu Mã Hiểu Yến khẽ cười nói, dượng, hôm nay anh họ ra vẻ người giàu có trước mặt anh Bành, khiến mấy tên lưu manh chú ý, tới gây sự. May mà có anh Bành giải vây. Ai? Thật sự không ngờ, anh ấy lại có thân thủ cao như vậy. Một mình tròi 4 bút, bút mấy cái, mấy tên lưu manh liền té bò càng. Hồ Cương đỏ mặt, ngẩm đầu chừng mắt lườm mã hiểu yến. Hồ Tiến học ngẩn người, nhú mày định hỏi rõ, thấy Bành Viễn Trinh đay cửa đi vào, liền sửa miệng cười nói. Chủ tịch thị trấn bành, chúng ta uống tiếp. Bành Viễn Trinh lắc đầu, khoát tay nói. Hồ Tổng, giờ này cũng không còn sớm. Đừng uống rượu nữa, chuẩn bị ăn cơm đi. Cũng đúng lúc tôi muốn nói chuyện với ông về dự án cải tạo phố buôn bán. Ồ, được. Tiểu Cương, đi nói nhân viên phục vụ dọn cơm ra đi. Hồ Tiến họp bảo Hồ Cương, rồi cười nói: "Hôm nay tập đoàn Huệ Phong tôi chúng tôi trúng thầu, xin cảm tạ sự tin nhiệm của lãnh đạo thì trấn đối với chúng tôi. Xin lãnh đạo yên tâm, chúng tôi nhất định tranh thủ thời gian ký hợp đồng giải phóng mặt bằng, sớm ngày đồng thổ khởi công. Tôi đã vay ngân hàng được 8 triệu tệ toàn bộ đầu tư vào dự án này, không có vấn đề gì về tài chính." Chỉ cần lãnh đạo thị trấn xa lệnh một tiếng công trình lập tức được khởi động. Bành Viễn Trinh cười gật đầu. Tập đoàn hộ Phong trúng thầu đó là nhờ thể hiện thực lực của mình. Đương nhiên, đó là kết quả ban lãnh đạo thị trấn mong đợi. hộ Phong là xí nghiệp địa phương tham gia xây dựng thị trấn cũng là thể hiện trách nhiệm xã hội mà. Thực lực của tập đoàn hộ Phong và sự chân thành của Hồ Tổng là không thể nghi ngờ. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh hai điểm. Thứ nhất. Không để xảy ra tình trạng ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu Nhất định phải bảo đảm chất lượng tạo ra công trình chất lượng tốt không phải là một câu khẩu hiệu Thị trấn sẽ thành lập một tổ dự án để theo dõi việc xây dựng của các ông Thứ hai buôn bán, khai thác, phát triển phải phù hợp với chính sách quy định giọng bành viễn trinh tuy nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc Hồ Tiến học cũng trình trọng vuốt cầm Tôi cũng xin bày tỏ với chủ tịch thị trấn bành Lão hồ tôi cũng là một thành viên của thị trấn Vân Thủy. Làm việc cho thị trấn, tôi tuyệt đối không làm chuyện trái lương tâm. Bành Viễn Trinh và hồ tiến họp bàn công việc, Mã Hiểu Yến và Sơ Đan im lặng lắng nghe. Thấy dáng điệu đầy quyền uy lãnh đạo của Bành Viễn Trinh trong khi nói chuyện. Sơ Đan thầm thở dài. Càng thấy khoảng cách giữa mình và Bành Viễn Trinh quá xa xôi. Mà trong mắt Mã Hiểu Yến ló lên len ánh sáng nồng nhiệt. Trong lúc vô tình, Bành Viễn Trinh bộc lộ ra khí thế của một kẻ bề trên đầy cuốn hút, khiến lòng cô càng sao động. Cô nghiêng đầu trống tay lên má, chăm chú nhìn Bành Viễn Trinh, nắm nhía đường nét sắc xảo trên khuôn mặt hắn, khóe miệng cương nhị và mạnh mẽ. Không khỏi bị cuốn hút, nhìn đến ngây người ra. Tôi tin tưởng Hồ Tổng, tôi cũng tin tưởng thực lực của tập đoàn Hội Phong. Chỉ cần tấp đoàn các ông làm theo đúng yêu cầu của chính quyền thị trấn Hoàn thành công trình một cách vững chắc Tương lai các ông cũng không thua thiệt đâu Tôi có thể hé lộ với hộ Tổng một tin tức Theo tiến trình mở rộng của thành phố Tân An Chẳng bao lâu nữa Thị trấn Vân Thủy chúng ta cũng sẽ nhập vào với khu nội thành Đến lúc đó Giá đất ở thị trấn Vân Thủy sẽ nước lên thì thuyền lên Tập đoàn Hội Phong Kinh Doanh nhà Phòng thương phẩm, chắc chắn sẽ là hàng nóng. Hồ Tiến Học nghe vậy, đôi mắt sáng ngời. Ông ta làm dự án này, căn bản là muốn kéo gần quan hệ với Bành Viễn Trinh. Đồng thời cũng là quan hệ với tập đoàn tin kiệt của Hoàng Đại Long. Cho dù dự án không có lãi cũng chấp nhận. Nhưng hôm nay Bành Viễn Trinh nói như vậy. Hồ Tiến Học nhớ tới việc Hoàng Bách Thừa muốn đặt cơ sở sản xuất tại thị trấn Vân Thủy. Trong lòng vui mừng như điên Biết mình vô tình làm mà trúng mánh Trong suy nghĩ của ông ta Bành Viễn Trinh là một chủ tịch thị trấn trẻ tuổi thần bí và bản lính cao cường Nếu hắn đã nói như vậy Chắc chắn là có tin tức Không chừng đó là quy hoạch của thành phố Đúng như lời của Bành Viễn Trinh Một khi đại bàn hiện tại của thị trấn Vân Thủy sáp nhập vào nội thành Giá nhà đất chắc chắn sẽ tăng vọng Nghĩ đến đây, Hồ Tiến học lại nâng chém kính cần nói Cảm ơn lãnh đạo chiếu cố Xin kính lãnh đạo một ly, xin phép cạn ly trước Bành Viễn Trinh mỉm cười Tốt lắm, tôi cũng xin cản ly Hai người uống cản ly rượu, Hồ Cương goi bánh sủi cảo lên Bành Viễn Trinh vừa ăn vừa cười nói Hồ Tổng nói thật nhé Tương lai khi phòng ốt của tập đoàn ông xây dựng xong tôi sẽ mua một căn trờ tăng giá Không chỉ có tôi Đồng chí Tuyết Yến và đồng chí Cổ Lượng cũng có ý định như vậy Đến lúc đó Hồ Tổng phải giảm giá cho chúng tôi đấy Hồ Tiến Học cười to Vỗ vớ ngực nói Chắc chắn sẽ để dành tặng mấy căn cho lãnh đạo tiền bạc cái gì chứ Đến lúc đó tôi sẽ trang trí bài biển san sàng để lãnh đạo có thể vào ở ngay Bành Viễn Trinh cũng cười Giơ tay chỉ Hồ Tiến Học Mắng Không được Như vậy là hộ tổng muốn rủ dỗ tôi phạm sai lầm Giá bao nhiêu tính bấy nhiêu Không tính tiền là không được Nhớ kỹ, lão hồ Tôi cũng không phải là người hay nói chơi Nghe bành viễn trinh goi hai tiếng lão hồ Hồ tiến học như mở cờ trong bụng Ăn thêm được tới mấy cái bánh sủi cảo Nhà mã hiểu yến ở nội thành Cô và sơ đan được hồ tiến học đưa về Vừa lên lầu tắm rửa xong Chuẩn bị cùng sơ đan đi nghỉ Hộp tiến học đã gọi điện thoại tới Mẹ Mã Hiểu Yến nhận điện thoại xong Mỉm cười lên phòng Mã Hiểu Yến nói Hiểu Yến, Dượng con tìm con có việc Ông ấy ở bên đường đối diện chờ con Mã Hiểu Yến nhú mày Mẹ, 9 giờ hơn rồi Dượng tìm con làm gì Vừa rồi con cùng ăn cơm với Dượng Có gì không để ngày mai nói được sao Mã Hiểu Yến lầu bầu Nhưng vẫn đứng dậy nói cho Sơ Đan biết Rồi mặc quần áo đi xuống lầu Nhà họ Mã là gia đình công nhân bình thường Thời gian cuộc sống cũng không đến nỗi nào Hoàn toàn là nhờ ở Hồ Tiến học Kể cả công tác của Mã Hiểu Yến Cũng do Hồ Tiến học giúp đỡ chạy trọt Bằng không, Mã Hiểu Yến và Sơ Đan Cũng không được nhận vào Đại học Giang Bắc Cho nên địa vị của Hồ Tiến học Đối với Mã ra rất không tầm thường Mã Hiểu Yến xuống lầu Ra khỏi khu cư xá Đã thấy xe của Hồ Tiến Học ở phía đối diện. Trong xe chỉ có một mình Hồ Tiến Học. Dượng, Dượng tìm cháu có việc gì vậy? Mã Hiểu Yến mở cửa xe chui vào. Hồ Tiến Học châm một điếu thuốc, im lặng một lát, Mới quay lại nhìn Mã Hiểu Yến, nhẹ nhàng nói. Cháu gái, Dượng hỏi cháu chuyện này, cháu phải nói thật. Dượng nói đi, cháu nghe đây. Nghe giọng của Hồ Tiến Học hết sức nghiêm túc. Mã Hiểu Yến cảm thấy hơi kỳ lạ Cháu này cháu cảm thấy con người bành viễn trinh như thế nào Rất tốt trẻ tuổi lại là chủ tịch thị trấn tương lai chắc chắn có tiền đồ rộng mở Mã Hiểu Yến khẽ cười nói Cháu à Dượng nói cháu nghe người này rất không đơn giản Qua quan sát và hiểu biết của Dượng gần đây Năng lực của hắn rất mạnh Lại rất có lai lịch Tương lai tiền đồ vô lượng Tốt nghiệp đại học một năm đã là chủ tịch thị trấn, tin chắc chắn không tới 2-3 năm sau sẽ lại lên chức. Hồ Tiến Học hạ giọng nói. Nếu cháu có ý đối với hắn, phải nhanh lên. Những chàng trai vàng như thế này, không thể bỏ lỡ. Hồ Tiến Học đột nhiên nói tới chuyện này, Mã Hiểu Yến vừa kinh ngạc lại vừa ngượng ngùng cô đỏ mặt, sẵn sọng, dựa. Cháu với anh ấy thật ra chỉ mới quen ngày hôm nay thôi trước kia không có tiếp xúc, cháu. Không phải bây giờ đã quen biết rồi sao? Bạn học cùng một trường còn cái cứ nào tốt hơn để tiếp xúc? Anh ấy là người mà bạn cháu thầm yêu cháu. Mã Hiểu Yến cúi đầu xuống, ngập ngừng nói. Chuyện chung thân giải sự mà cũng có thể nhúng nhường. Cháu ơi, cháu cũng không nên hồ đồ. Đó là một con rồng. Dượng nói cho cháu biết. Giọng hộp tiến học càng nhỏ lại. Nghe nói bây giờ hắn chưa có bạn gái Nếu cháu tranh thủ ngay có khả năng còn có cơ hội Nếu có thể lấy hắn tương lai cả đời cháu sẽ được hưởng phúc Đêm nay dưỡng đến gặp cháu là để đặc biệt nói về chuyện này Dưỡng mong rằng cháu suy xét thật kỹ càng Chưa nói đến những cách khác Điều kiện bản thân hắn cũng rất ưu tú Tài mạo song toàn Cháu còn muốn tìm một đôi tượng như thế nào nữa Cháu ngấm nghĩ lại cho ký đi Chuyện này quan hệ đến hạnh phúc cả đời của cháu Và cũng là tương lai của cả gia đình cháu Mặc kệ Mã Hiểu Yến chấp nhận hay không Có nghe chướng tai hay không Hồ Tiến Học nói với tốc độ rất nhanh về chuyện của Mành Viễn Trinh Rồi lái xe đi Mã Hiểu Yến đứng một mình trên đường Nhìn theo chiếc Audi màu đen của Hồ Tiến Học chạy như bay đi Dần dần biến mất cuối đường quốc lộ Một cơn gió thu lành lạnh thổi tới Cô dùng mình một cái. Trên khuôn mặt đầy vẻ phức tạp không thể dùng lời nào mà mô tả được. Nếu hôm nay cô bỗng dưng nảy sinh một tình cảm khác thường đối với bành viễn trinh. Nghe những lời của Hồ Tiến học. Chắc chắn cô sẽ cười nhạt. Tình yêu mà có thể đem ra giao dịch sao. Tình yêu là hế thấy ai có bối cảnh có tiền đồ sẽ bất chấp tất cả mà xông lên giành giật sao. Nhưng bởi vì trước đó cô đã thấy đồng tâm. Cho nên mới có thể miễn cứng lắng nghe những lời của Hồ Tiến Học Tuy vậy những lời đó cũng thôi thúc những cảm giác băng khung mới chấm của cô Chỉ có điều cô lại nghĩ tới Sơ Đan Trong lúc Sơ Đan đang còn ôm ập mối tình đơn phương không nhiều hy vọng Thì cô, một người bạn thân thiết nhất của Sơ Đan Lại đâm dao sau lưng cô ấy Hiển nhiên sẽ làm Sơ Đan tổn thương hết sức nặng nề Nghĩ đến đây lòng cô vô cùng rối loạn Mã Hiểu Yến đứng hồi lâu bên đường cũng không suy nghĩ được gì cho ra đầu ra đũa Thật lâu sau cô lặng lẽ băng qua đường trở về nhà Vào phòng cô thấy sơ đan đang ngủ trên khuôn mặt tràn ngập nét tươi cười thỏa mãn